Xin chào các bạn khán thính giả thân mến Thu Huệ rất vui Lại được gặp lại các bạn trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh. Các bạn khán thính giả thân mến Cuộc đời của mỗi chúng ta, mỗi người, mỗi hoàn cảnh Không ai giống nhau cả Chính vì thế khi con người ta rơi vào hoàn cảnh éo le, đau khổ Thì thường tìm cách để giảm bớt, để che đậy những đau khổ đó Với nhân vật Hà My trong câu chuyện này cũng vậy Từ nhỏ đã bị mẹ bỏ rơi, bị người dưỡng luôn tìm cách chiếm đoạt Và đỉnh điểm của sự đau khổ đó là sự phản bội của Quân, người mà cô đã dành chọn cả trái tim. Chính vì thế, My đã tìm thuê một người chồng để che bớt những đau khổ mà Quân đã gây ra cho cô. Vậy thì cuộc sống của My và người chồng thuê này sẽ ra sao? Mời các bạn cùng đón nghe nội dung của bộ chuyện ngay sau đây. Sau khi nghe xong, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Dượng ơi, con xin dượng, dượng tha cho con. Gì mà biết được, dì sẽ không để yên cho dượng đâu. Sao dượng lại đối xử với con như vậy chứ? Dượng có biết là dượng bỉ ổi và xấu xa lắm không? Yên nào, ngoan dượng thương, dượng sẽ cho con biết cảm giác sung sướng là thế nào. Chiều dượng một tí nha Hà Mi coi như là con trả ơn cho dưỡng vì đã nuôi con đến tận bây giờ. Nói xong, ông ta liền xé banh áo của Hà Mi. Biết là không chống cự lại, nên cô đành nhắm mắt mà kệ số phận của mình. đang trong lúc tuyệt vọng, muốn buông xuôi tất cả, thì nghe tiếng quân vang lên. Ông làm cái gì đó? Mau thả cô ấy ra, nếu không tôi giết chết ông ngay bây giờ đó. Nghe tiếng của quân, ông ta liền đẩy Hà Mi ra rồi lẩm bẩm: mày nhớ mặt tao đó thằng chó làm lỡ hết chuyện của tao rồi thấy ông ta đi rồi quân liền lại đỡ hà mi dậy hà mi em có sao không ông ta làm gì em chưa tự nhiên tôi òa khóc như một đứa trẻ rồi nức lên từng hồi thấy vậy quân liền ôm lấy hà mi vào lòng rồi dỗ dành thôi em đừng khóc nữa có anh ở đây rồi không ai dám làm gì em đâu em cảm ơn anh nhiều lắm chúng ta đi sài gòn đi anh em muốn rời xa nơi này Nhìn người con gái mình thương Đang run rẩy lo sợ Quân suy nghĩ một lúc rồi mới nói Được rồi, để anh về sắp xếp công việc Rồi chúng mình cũng đi nhé Xảy ra chuyện thế này Tôi cũng không muốn cho dì biết Vì dì rất thương tôi Nếu biết được chuyện này Dì sẽ đau lòng lắm Thấy dì đang ngồi ở cửa Đi lại gần và nói Dì ơi, vài ngày nữa dì cho con đi Sài Gòn nhé Đi đâu chứ Ở nhà dì dượng có để cho mày thiếu thốn thứ gì đâu Dạ con biết, nhưng giờ con lớn rồi Con muốn tự lập, tự kiếm tiền để trang trải cuộc sống Dì suy nghĩ một hồi, cũng đồng ý Nếu con quyết định như vậy rồi Thì cứ thử một lần cho biết Nếu vào Sài Gòn, mà cuộc sống khó khăn quá Cứ về với dì nghe con Dạ con cảm ơn dì nhiều Tôi được dì nuôi từ nhỏ Nên dì rất thương tôi Không muốn tôi phải bươn trải kiếm sống Ngoài xã hội như những đứa bạn cùng trang lứa nghe gì kể ngày xưa mẹ lấy bố tôi nhưng do mệnh yểu nên bố tôi mất sớm khi tôi vừa mới chào đời lúc đó gia đình bên nội đổ hết mọi tội lỗi lên đầu của mẹ họ nói do bố tôi lấy mẹ nên phải chết sớm như vậy vì quá đau buồn trước cái chết đột ngột của bố cộng thêm áp lực từ phía gia đình bên nội mà bà ấy đã nhẫn tâm bỏ lại tôi từ khi tôi còn đang đỏ hỏn gia đình bên nội thì không chịu chấp nhận một đứa cháu như tôi nên ông bà ngoại đã đem tôi về nuôi Cuộc đời cũng thật trớ trêu, Đối với ông bà ngoại Ông bà ngoại cũng bị tai nạn mà mất ngay sau đó Nhưng ông bà ngoại mất Mẹ tôi chỉ về vọn vẹn được một ngày Và mua cho tôi một chiếc áo Có theo hình bông hoa rất cẩn thận Kể từ đó trở đi Dì tôi kể Mẹ tôi không về thêm một lần nào nữa Và mất liên lạc cho đến bây giờ luôn Khi tôi được 5 tuổi Dì tôi cũng đi lấy chồng Lúc đầu dượng kêu đem tôi vào chạy trẻ mồ côi Không muốn tôi trở thành gánh nặng Cho gia đình dì dưỡng Nhưng vì thương tôi nên dì không chấp nhận Dì bảo chẳng thà ở vậy nuôi tôi Chứ không bao giờ bỏ tôi một mình như thế Chuyến đi lần này Mục đích của tôi không chỉ là để thoát khỏi ông dưỡng xấu xa kia Mà tôi còn ôm hy vọng Sẽ được gặp lại mẹ Và hỏi tại sao mẹ đành lòng vứt bỏ tôi như thế Lần này tôi đi với anh Quân Và cái hạnh bạn thân của tôi Nên dì cũng yên tâm phần nào Mà cho tôi đi Anh Quân là người cùng làng Lại hay sang dạy bé Lan nhà dì tôi học Tính anh ấy hiền lành ít nói Nên dì tôi và bé quý anh ấy lắm Quân Dì giao Hà My cho con đó Con vào nhớ chăm sóc con bé thay dì với Con bé chưa đi xa lần nào Nên dì rất lo Tất cả nhờ vào con nhé. Dạ dì cứ yên tâm Con nhất định sẽ chăm sóc cho em Hà My Dì và em ở nhà giữ gìn sức khỏe Con đi Tết rồi con lại về Ừm con cũng phải ăn uống đầy đủ vào đấy nhé. Nhớ gọi điện về cho dì và Dượng thường xuyên nha con. Dạ con biết rồi. Chị Mi đi, nhớ làm nhiều tiền mua quà cho em với nhé. Nhất định rồi, em ở nhà ngoan nhé, chị sẽ gửi quà về cho em. Tôi quay sang Dượng, thấy Dượng cứ đứng nhìn tôi, tôi không nói gì, chỉ gật đầu chào, rồi cũng nhanh lại ôm tạm biệt dì và cây Lan, rồi bước lên xe, kẻo quân và mọi người còn đang chờ. Lần đầu tiên đặt chân đến Sài Gòn. Cảm giác trong tôi rất lạ lẫm. Từ nhỏ đến giờ, đây là lần đầu tiên tôi đến một nơi xa thế này. Đang trong dòng suy nghĩ, thì nghe tiếng anh Quân gọi. Hà mi em có mệt lắm không? Dạ, em cũng hơi mệt anh ạ. Giờ cũng trễ rồi, mình đi kiếm cái gì ăn đã, rồi chiều tính tiếp nhá. Thế là anh Quân giúp tôi và Kỳ Hạnh lấy hành lý xuống, rồi ba người cùng đi. Đến chiều, chúng tôi tìm được nhà trọ. Tôi và Kỳ Hạnh ở trung phòng, Còn anh Quân thì ở phòng bên cạnh Sắp xếp cho ở xong xuôi Thì ba chúng tôi bắt đầu đi tìm kiếm việc làm May mà thời điểm này Vẫn đang dễ xin việc Tôi và cái hạnh xin vào công ty May Còn anh Quân làm ở công ty cơ khí gần đó Tuy Sài Gòn đất chật người đông Nhưng ở đây Lại mang một vẻ đẹp rất riêng Và nhiều điều thú vị Nên tôi cũng dần dần quen Với cuộc sống nhộn nhịp ở đây Ba chúng tôi sống vui vẻ Yêu thương, dựa dẫm với nhau Giữa nơi đất khách quê người Còn Dương Anh Quân thì vẫn lo lắng Và quan tâm tôi hơn cái hạnh Chắc tại vì chúng tôi lớn lên bên nhau từ nhỏ Anh cũng một phần nào hiểu rõ Được hoàn cảnh của tôi Hôm nay chủ nhật được nghỉ Anh Quân sang phòng tôi chơi Chỉ có một mình tôi ở nhà Kế hạnh đã, đã có người yêu nên đi chơi từ sớm Thấy anh Quân sang Tôi mời anh uống nước Nhưng lại thấy anh hôm nay có vẻ khác hơn mọi ngày như có điều gì đó muốn nói với tôi Anh Hôm nay em thấy anh lạ lắm Có điều gì muốn nói với em phải không? À thì cũng có thấy anh ấp úng Tôi cũng bật cười Ngày thường chúng tôi nói chuyện vô tư với nhau như người một nhà vậy Nay thấy anh lúng túng Nhất định là có chuyện rồi Có chuyện gì anh cứ nói với em Đang yêu ai có phải không? Nói ra đi em tư vấn cho Anh... Anh thích em Hà Mi Câu nói của anh Làm tôi cười lớn lên Anh cứ hay đùa em Chúng mình như là anh em trong nhà vậy, sao lại có chuyện thích nhau ở đây cơ chứ? Sự thật là vậy đó, anh thích em lâu lắm rồi mà anh không dám nói, anh sợ là em sẽ từ chối tình cảm của anh. Này anh lấy hết can đảm để nói với em, mong em hãy chấp nhận tình cảm của anh bao lâu nay, được không Hà mi? Tự nhiên thấy anh nghiêm túc như vậy, làm tôi hơi bất ngờ và bối rối. Anh làm em khó xử quá, em luôn coi anh như là anh trai của mình vậy, chưa bao giờ em có ý nghĩ khác. Anh đừng giận em nhé. Hãy cho em thời gian để em suy nghĩ lại. Thấy anh Quân buồn mà tôi cũng cảm thấy có lỗi với anh. Tình yêu là gì mà lại làm cho con người ta buồn và suy nghĩ nhiều như vậy chứ. Từ đêm hôm đó trở đi giữa tôi và anh Quân luôn có một khoảng cách không còn được vui vẻ và vô tư như trước. Ngược lại anh ấy vẫn luôn quan tâm lo lắng cho tôi chỉ là cảm nhận của tôi hơi khác lúc trước mà thôi. Người ta nói mưa rầm thấm lâu Với tình cảm chân thành và sự kiên trì của anh Cuối cùng cũng làm cho trái tim tôi rung động Từ khi tôi nhận ra mình yêu anh Cuộc sống của tôi như bước sang một trang mới Anh yêu thương chiều chuộng tôi từ những cái nhỏ nhặt nhất Càng ngày tôi càng yêu và thương anh nhiều hơn Tôi nghĩ cuộc đời mình thật may mắn vì đã có được anh Hôm nay là ngày vui của cái hạnh Nhìn nó lộng lẫy trong chiếc áo cưới mà tôi mừng thầm cho nó Số nó cũng thật may mắn Vì lấy được một người chồng vừa đẹp trai Lại vừa có công việc ổn định Hạnh chúc mừng mày nhá Phải sống hạnh phúc đó nha Nhớ thường xuyên về chơi với tao Chứ giờ không có ai mà cảm giả mỗi ngày nữa rồi Yên tâm đi Tao đi lấy chồng gần đây Chứ có đi xa đâu mà lo Nói xong cái Hạnh quay sang nói với anh Quân Em giao cái hà My cho anh đấy Anh nhớ chăm sóc yêu thương nó giúp em nhá Em yên tâm đi Anh hứa sẽ yêu thương Chăm sóc cho Hà My Đến suốt cuộc đời này luôn Nghe anh nói Mà tôi hạnh phúc lắm Tôi cũng mong một ngày nào đó Tôi cũng được mặc lên chiếc áo cô dâu Sánh bước cùng với anh Trong sự chúc phúc của tất cả mọi người Khi Hạnh đi lấy chồng Chỉ còn một mình tôi ở trong phòng Nhiều khi cũng buồn May mà còn có anh Quân Chạy ngược chạy xuôi Giúp đỡ tôi Hà My Anh tính thế này Em nghe có được không giờ anh và em giống như là người một nhà rồi trước sau gì mình cũng cưới nhau mà hay là chúng ta chuyển về ở chung với nhau đi vừa tiết kiệm tiền mà lo cho tương lai sau này nữa nghe anh nói cũng có vẻ hợp lý nhưng tôi vẫn còn lưỡng lự nên nói với anh cho tôi một thời gian suy nghĩ hà mi em không tin anh hay sao mà còn suy nghĩ nữa anh sẽ gọi về xin phép dì dượng của em và bố mẹ của anh cho chúng ta được ở chung một thời gian nữa rồi sẽ làm đám cưới Những lời anh nói ra làm cho tôi siêu lòng và mơ ước đến một tương lai hạnh phúc. Tôi liền gật đầu đồng ý. Dạ anh nói vậy rồi thì em yên tâm rồi. Chúng ta lương ba cọc ba đồng mở riêng thì cũng không tiết kiệm được tiền. Em đồng ý với quyết định của anh. Từ khi về sống chung cuộc sống của tôi và anh cứ trôi qua êm đềm, hạnh phúc như thế. Sáng đi làm tối lại về nấu cơm chờ anh về ăn. Dẫu có phải chịu nhiều thiếu thốn khổ sở Tôi vẫn cảm thấy vui và hạnh phúc Vì lúc nào cũng có anh bên cạnh Cũng giống như mọi hôm Tôi đi làm về nấu cơm trước Chờ anh về ăn Nhưng mãi đến 9 giờ Vẫn chưa thấy anh về Tôi lo lắng lấy điện thoại ra Gọi thì thuê bao Tôi sốt ruột Một mình đi qua đi lại ở trong phòng Chờ mãi anh cũng về thấy quân trong bộ dạng say khướt Hà mi cảm thấy lạ Từ khi quen cô đến giờ Đây là lần đầu tiên anh say như thế thấy anh như vậy Tôi vội vàng dìu anh đi vào trong Thì nghe anh nói Hôm nay bọn mày Làm nhục tao trước mặt mọi người Tưởng có tiền có địa vị Mà khi dễ tao có phải không Tao nhất định sẽ có nhiều tiền và thành công Cho tất cả chúng mày phải phục tao sát đất Nói xong Anh lăn ra ngủ Nhưng miệng vẫn còn lẩm bẩm câu nói đó Hà My trở thấy nhói đau trong tim Nếu không phải vì nghèo Thì chắc anh đã được đi học Và có việc làm ổn định Chứ không phải làm công nhân giống như bây giờ Cô không ngủ được Cứ nằm suy nghĩ cả đêm Rồi cũng đem ra quyết định cho cả anh và cô Thấy trời đã sáng Nhưng Hà My không gọi anh dậy đi làm Cô nấu cháo cho anh ăn Để giải rượu Vừa lại kêu anh dậy Thì bất ngờ anh ôm chầm lấy cô Thủ thỉ Hà My Anh xin lỗi Hôm qua mấy người rủ đi nhậu Đến anh uống hơi quá chén Em đừng giận anh nhé Em không giận anh nhưng em lo cho anh lắm. Bữa sau mà đi cũng phải gọi về nói cho em biết một tiếng. Với lại anh uống ít thôi, còn chú ý đến sức khỏe nữa chứ. Mà anh này, anh có muốn học lên đại học không? Em nói thật hay là đùa thế? Học đại học là ước mơ lớn nhất của anh đấy, nhưng bây giờ đành tạm gác lại ước mơ đó vậy. Anh thực hiện ước mơ của mình đi, em sẽ làm nuôi anh. Không được, anh không thể vì bản thân của mình mà để em phải chịu khổ được. Anh đi học sau này ra trường Có công ăn việc làm ổn định rồi Sẽ lo được cho tương lai của chúng ta sau này mà Nên em có chịu khổ một tí Cũng không sao cả Cảm ơn em Nhưng học đại học là một chặng đường rất dài và khó khăn Anh cứ đi học đi Coi như là anh đang làm vì em Vì tương lai của chúng ta có được không Nếu em nói vậy rồi Anh sẽ cố gắng để khỏi phụ lòng của em Nói là làm Tôi dùng anh viết đơn xin nghỉ việc Để ở nhà ôn lại kiến thức Chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới Đúng là trời không phụ lòng người Vì anh học giỏi sẵn Cộng thêm một chút may mắn Anh đã đỗ vào trường đại học danh tiếng Tôi và anh vui mừng Không nói nên lời Từ khi anh bước vào cánh cổng trường đại học Là bao nhiêu áp lực, khó khăn Đẻ nặng lên đôi vai của tôi Công suất làm việc của tôi Vì thế mà cũng tăng gấp đôi Còn anh ngày đi học Tối về chạy xe ôm Coi như cuộc sống tạm đủ Chứ không được thoải mái cho lắm Nhiều khi tôi làm việc quá sức Muốn gục ngã tại chỗ Nhưng nghĩ đến anh Đến tương lai của hai đứa Nên lại càng phải cố gắng nhiều hơn Bốn năm sau Đang làm tôi nghe quân gọi Hà My báo cho em một tin vui Anh tốt nghiệp đại học loại giỏi rồi Từ nay em không phải khổ nữa Tôi nghe mà mừng rơi nước mắt Công sức của tôi và anh bao năm qua Đã được đền đáp Hôm nay tôi xin về sớm Nấu một bữa thật ngon Để chúc mừng anh Tối đó hai chúng tôi đã cuồn lấy nhau Và ngủ một giấc thật ngon Sau bao năm vất vả chịu khổ Sau khi lấy được tấm bằng đại học Anh xin vào làm việc ở một công ty có tiếng Đúng với chuyên ngành anh đã học Từ khi biết tôi có người yêu giỏi giang như thế Và công ty ai cũng chúc mừng Nói số tôi may mắn Mới được như vậy Tôi nghe mà hạnh phúc hãnh diện lắm Nhiều lần ngồi ăn cơm Tôi cũng hay nói bóng gió đến chuyện đám cưới Nhưng anh nói chờ một thời gian nữa Anh ổn định công việc rồi, gom tiền mua một chung cư nho nhỏ để làm tổ ấm hạnh phúc sau này. Tôi thấy anh nói vậy và cũng không nhắc tới chuyện đó nữa. Dù sao lễ cưới cũng chỉ là hình thức mà thôi, quan trọng là tình cảm của tôi và anh mà thôi. Anh vừa giỏi, lại chăm chỉ, nên giám đốc rất coi trọng anh. Sự nghiệp của anh từ đó cũng lên như diều gặp gió. Một thời gian sau, anh được lên chức trưởng phòng. Thấy công việc của anh cũng ổn định. Tôi lại một lần nữa đề cập đến chuyện đám cưới Nhưng anh không nói gì mà lảng tránh sang chuyện khác Dạo này không biết công việc của anh nhiều hay sao Mà thấy anh hay đi sớm về muộn Anh thường hay nổi nóng mỗi khi nhìn thấy tôi Những lúc như thế tôi lại cảm thấy buồn và tủi thân lắm Nhưng nghĩ anh làm việc áp lực nên mới như vậy Sáng nay anh dậy sớm Nói là anh phải đi công tác xa vài tuần Vì quá bất ngờ nên không kịp chuẩn bị cho anh gì cả Chỉ kịp gấp cho anh mấy bộ quần áo mà thôi Tôi chạy lại ôm lấy anh xa anh nhiều ngày như thế Chắc tôi nhớ anh lắm đấy Nhưng thái độ của anh làm tôi bất ngờ Anh vội đẩy tôi ra rồi nói Anh phải đi nhanh cho kịp với mọi người Để lại tôi một mình Trong sự hụt hẫng khó hiểu như vậy Vào công ty Tôi nhìn lên đồng hồ rồi nghĩ Chắc giờ này anh đã ra đến sân bay Nhưng không thấy anh gọi điện về Tôi cảm thấy hơi lo Nhưng cũng không dám gọi cho anh Sao anh lại khó chịu nên thôi Đang làm Tự nhiên tôi cảm thấy đau đầu, chóng mặt Dù từ từ trước mắt của tôi là một màu đen Đến khi tỉnh dậy Thấy mình đang nằm ở trong phòng y tế Của công ty Chưa hiểu ra chuyện gì Thì chị bác sĩ lại nói Em bị ngất xỉu, mọi người đưa em vào đây Mà tháng này em trễ kinh bao lâu rồi Nghe chị bác sĩ hỏi vậy Tôi hơi giật mình Liền suy nghĩ là tháng này Mình đã bị trễ kinh một tuần rồi Dạ em bị trễ một tuần rồi chị có vấn đề gì không hả chị Tôi nghĩ chắc là em có thai rồi Giờ tôi viết giấy cho em nghỉ Để về đi bệnh viện Kiểm tra lại cho chắc ăn đi nhé Nghe chị bác sĩ nói tôi mừng quá Vậy là tôi cũng có con với anh rồi Đây là kết quả cho tình yêu bao năm của chúng tôi Tôi ra khỏi công ty Liền chạy một mạch đến bệnh viện Sau khi nghe bác sĩ nói Chắc chắn là mình đã có thai được hơn một tháng Tôi định lấy máy ra gọi cho anh Thì điện thoại trong túi reo lên Thế số của cái hạnh tôi liền vui vẻ bắt máy Alo Hà My à Nay mày có đi làm không Tao có đi làm Nhưng mà tao mệt quá nên xin nghỉ Rồi đang ở bệnh viện này Thế có sao không Tao đang có chuyện muốn nói với mày đây Có chuyện gì thế nói tao nghe coi Mày phải thật bình tĩnh nhá Được không My Nghe cái hạnh nói có vẻ nghiêm trọng Làm tôi cũng hơi lo Ông quân nhà mày sáng nay vẫn đi làm bình thường chứ Sao mày lại hỏi vậy Hồi sáng anh ấy bảo là anh ấy đi công tác một thời gian mà Thôi chết rồi Hà Mi ơi Mày bị lão quân lừa rồi đó Tao mới thấy lão ấy đi với một con nhỏ vào khách sạn Tao gửi địa chỉ cho mày Mày đến nhanh đi nhá Nhìn địa chỉ của cái hành Gửi đến mà tôi buồn rụn chân tay Giờ chỉ ước một điều Là người trong đó không phải là quân mà thôi Tôi không thể tự đi xe đến được Nên đành phải bắt xe ôm đến Trên đường đi tôi cứ nóng ruột Rủ chú xe ôm chạy nhanh một chút cuối cùng thì cũng đến nơi tôi thấy cái hạnh đứng chờ sẵn ở đó rồi tôi cảm thấy rất sợ lỡ như người trong khách sạn là anh quân thật thì tôi biết sống làm sao đây còn đứa con trong bụng của chúng tôi nữa mà tôi suy nghĩ định quay đi thì cái hạnh liền kéo tay tôi trở lại mày sao vậy hà mi mày phải can đảm lên còn đang có tao ở đây cơ mà nếu mà thật sự lão quân như thế thì phải cho lão một bài học chứ nói xong nó kéo tôi đi chúng tôi vào thuê phòng sát bên cạnh Mà chúng tôi đang nghi ngờ Tôi hồi hộp lo lắng Khi hạnh liền giả bộ làm nhân viên giao đồ ăn Gõ cửa phòng quân Tôi chỉ dám đứng nép Sau lưng cái hạnh mà cầu nguyện rằng Người trong đó không phải là anh quân Gõ được vài tiếng Thì trong phòng cũng mở cửa ra Cái giây phút đó Làm tôi nghẹt thở luôn Tôi chỉ muốn quay về ngay lúc này Tôi nắm chặt hai mắt Mà trong lòng cảm thấy sợ hãi vô cùng Không ngờ người mở cửa lại là một người khác mà không phải là anh quân tôi liền thở phào nhẹ nhõm còn cái hạnh thì lẩm bẩm rõ ràng tao thấy ông quân đi vào đây mà hồi nãy bọn mình có hỏi dưới quầy tiếp tân tên của ông ấy là ở phòng này mà tôi cười nói với cái hạnh chắc là do trùng hợp thôi lỡ thuê phòng rồi tôi cũng muốn vào nghỉ ngơi một tí cho đỡ mệt tôi bảo cái hạnh về trước rồi tôi về sau qua lần này tôi lại cảm thấy yêu anh và có lỗi với anh nhiều vì đã không tin tưởng anh. Nghĩ đến anh, tôi lấy điện thoại ra gọi, để báo cho anh tin vui. Bất ngờ nghe ở phòng bên cạnh có tiếng đổ chuông, rồi nghe tiếng ai đó giống như tiếng anh quân. Liền đưa điện thoại lên, nghe rõ ràng là tiếng trong điện thoại, và tiếng ở phòng bên cạnh là một. Tôi sợ hãi, ném điện thoại xuống đất, và lấy hết can đảm ra ngoài xem sao. Tôi bước chân chậm chậm, tiến về phòng bên cạnh, lấy hết can đảm, giơ tay lên gõ cửa, Trong lòng cũng chỉ có một suy nghĩ Là mình đã suy đoán sai rằng Người trong đó nhất định không phải là anh mà thôi Nhưng ông trời thật bất công Người mở cửa ra Chính là Quân Cả thế giới của tôi như sụp đổ dưới chân Tôi không thể nói được gì Bây giờ tôi chỉ ước Những thứ xảy ra trước mắt không phải là sự thật Vừa mở cửa ra Quân thấy Hà mi trước mặt Anh ta hốt hoảng miệng lắp bắp Hà mi Sao sao em lại ở đây tại sao ư anh phải hỏi lại chính bản thân của mình là sao lại ở đây chứ hà mi vừa khóc vừa nói nước mắt ràn rùa nghe tiếng ồn ào ngoài cửa cô gái đi cùng quân liền đi ra vừa nhìn thấy hà mi cô ta liền thở dọng mỉa mai nay cô lại mò đến tận đây để theo dõi tôi và anh quân sao tôi nghe anh quân kể về cô nhiều lắm không ngờ ngoài đời cô lại thảm hại hơn cả trong câu chuyện của anh ấy kể nữa nghe cô ta nói như vậy trong lòng tôi đau nhói Không ngờ trong mắt của anh, bao năm qua tôi chẳng là gì cả. Tôi liền ném ánh mắt tức giận về phía cô ta. Cô có biết rằng, người như tôi đã từng nuôi quân học không? Để quân từ một người không có gì, để giờ trở thành một người thành đạt như vậy. Còn cô, cô làm được điều đó không? Cô chỉ là một cái loại con gái không ra gì, chuyên đi giật chồng thôi, giật người yêu của người khác thôi. Cô có tư cách gì mà nói chuyện với tôi chứ? thấy hà mi lớn tiếng như thế, quân liền đi lại. Bóp cổ Hà mi khiến cô nghẹt thở Không nói được lời nào Cô im cái miệng đi không Có gì về nhà từ từ nói chuyện Chỗ này không phải chỗ để cô làm loạn đâu Thấy thái độ của quân như thế Tôi biết là mình sắp mất anh rồi Tôi liền quỳ xuống ôm lấy chân anh Mà cầu xin Anh, em biết anh với cô ta Chỉ là qua đường mà thôi Người anh yêu là em mà, có phải không Anh về với em đi Em xin hứa sẽ làm tất cả mọi chuyện Tất cả mọi thứ mà anh muốn Cô có biết, cô làm tôi ngán tận cổ mỗi khi nhìn thấy cô không? Tôi ghét cái vẻ bề ngoài nhu nhược, hiền lành của cô. Tôi ghét cái sự tiện và nếp sống mà cô cho là giản dị của cô. Nói chung, bây giờ chúng ta không hợp nhau nữa. Tôi xin cô, buông tha cho tôi được không? Nghe từng câu từng chữ của anh như cứa vào trái tim đang chảy máu của tôi. Lẽ nào anh quên rồi sao? Chính vì những đức tính mà anh ghét đó, tôi đã từng nuôi anh ăn học để cho anh thành công như bây giờ. Tại sao con người ta lại thay đổi nhanh đến vậy chứ trong đau khổ tuyệt vọng cô liền nghĩ đến đứa con mà cô chưa kịp nói cho anh biết anh ơi em có thai rồi bây giờ anh không vì em thì cũng phải vì con của chúng ta mà theo em về đi anh quân nghe hà mi nói vậy thì miệng anh ta liền rít lên những câu độc ác có thật là con của tôi không loại người như cô ai mà biết được chứ dượng của mình mà cô cũng dụ dỗ được thì tôi nghĩ Cuộc đời cô ấy không chỉ có mình tôi đâu Bây giờ cô đừng lấy cái việc Có thai của mình ra mà uy hiếp tôi Tốt nhất là cô về đi Không tôi kêu bảo vệ lên kéo cô xuống đó Nói xong Anh ta đạp vào bụng của Hà My Làm cô đo quá mà phải buông tay ra Rồi anh ta lạnh lùng kéo người tình của mình vào Đóng sầm cửa lại Tất cả cảnh tượng đó Vô tình lọt vào mắt của Hải Đăng Hôm nay anh có cuộc gặp mặt Với đối tác làm ăn Khi đi qua thấy ồn ào nên anh đã dừng lại xem. anh đứng từ xa không nghe rõ được câu chuyện thế nào, nhưng đập vào mắt anh là ảnh người phụ nữ khắc khổ, dáng người nhỏ nhắn đang quỳ xuống để cầu xin ai đó. tự nhiên anh cảm thấy sống mũi cay cay, thương xót cho số phận của cô gái đó. sau khi bị quân đuổi đi, hà mi lấy hết sức để đi xuống cổng khách sạn. may là phúc lớn mạng lớn, nên cô và đứa bé trong bụng không sao cả. cô đau khổ bất lực mà khóc lớn lên. Người đi đường ai nhìn thấy cũng tò mò Thương xót cho cô Cô đã gọi điện Và gửi rất nhiều tin nhắn cho quân Nhưng anh ta vẫn không trả lời cô Hà mi liền bắt xe ôm về phòng trọ Và chờ anh về Ngày hôm sau quân cũng về Cô mừng rỡ chạy ra ôm chậm lấy anh Nhưng bị anh ta phũ phàng Đẩy cô về phía trước Tôi về đây lấy đồ Chia tay đi tôi xin cô ấy giải thoát cho tôi Nếu đúng là cô có thai Không biết cái thai đó Thật sự có phải là con của tôi hay không Nhưng tôi khuyên cô Không nên giữ đứa bé lại Mà hãy bỏ nó đi Vừa dứt lời Anh liền ném cho cô một sấp tiền Và bảo cô đi đến bệnh viện bỏ cái thai đi Lần này cô không hy vọng Mà cũng không thể chịu đựng được Nên cô hét toáng lên trong tuyệt vọng Tại sao anh độc ác đến như vậy chứ Chẳng lẽ tiền tài danh vọng Làm thay đổi con người anh như vậy sao Anh đã quên hết tất cả những gì Bao năm qua của chúng ta rồi sao Anh có còn là con người không vậy? Tôi chống mắt lên xem cuộc đời anh sau này thế nào đấy. Tôi hận anh quân à. Nói xong, cô chạy một mạch vào phòng, đóng cửa lại khóc như một đứa trẻ. Quân, anh ta cũng cảm thấy mình quá đáng, nhưng vẫn cầm túi đồ, bước về phía trước, để lại một mình hà mi trong đau khổ tuyệt vọng. Sau nhiều ngày đấu tranh tâm lý, tôi đã quyết định đến bệnh viện để bỏ cái thai. Vừa đến bệnh viện, thấy ai đi khám thai cũng có chồng bên cạnh. Mà tôi cảm thấy tủi thân vô cùng. Tôi liền sờ tay vào bụng. Suy nghĩ đứa trẻ này. Đâu có tội tình gì đâu. Mà phải bỏ đi chứ. Tự nhiên thiên chức làm mẹ trỗi dậy trong tôi. Tôi chạy thật nhanh ra khỏi cổng bệnh viện. Tôi không muốn bỏ đứa bé này. Nếu như có chết. Thì mẹ con chúng tôi cũng phải chết chung với nhau. Tôi đi lang thang khắp thành phố. Giống như một người mất hồn vậy. Đi mãi. Trời cũng vừa tối. Tôi đi đến một cái cầu quy định nhảy xuống đó Cuộc đời tôi còn gì nữa đâu Một đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ Người đàn ông mà tôi yêu cả thanh xuân Cũng phũ phàng bỏ tôi mà đi Giờ đây tôi không còn lý do gì Để mà sống tiếp nữa Vừa định nhắm mắt nhảy xuống Thì bất chợt có một cánh tay kéo tôi lại Từ phía sau Giọng của một người đàn ông vang lên Cô bị điên hay sao mà lại muốn chết chứ Cô có biết Bao nhiêu người đang giành giật mạng sống ở ngoài kia không Cứ sao mà cô lại không biết quý trọng cuộc sống của mình như vậy chứ Anh thì biết gì về đời tôi mà nói Tôi thà chết Chứ không muốn sống trong đau khổ như thế này Anh hiểu không Tôi hiểu Tôi đã nhìn thấy cô ở trong khách sạn ngày hôm đó Cô phải sống thật tốt Để mà trả thù người đó chứ Những lời anh ta nói Như thức tỉnh cả con người của tôi Tôi liền quẹt nước mắt đi xuống Rồi bắt một chiếc xe về Mà quên quay lại Nói lời cảm ơn với anh ta Về đến phòng Tôi luôn tự nhủ với bản thân là phải tiếp tục sống để anh ta biết tôi mạnh mẽ và kiên cường đến nhường nào. Gần đây tôi có nghe nói có một dịch vụ thuê chồng. Tôi liền tò mò vào tìm hiểu. Cuộc đời của chúng ta, mỗi người mỗi hoàn cảnh không có ai giống nhau. Vì thế khi con người ta sống trong một hoàn cảnh éo le, đau khổ thì phải luôn tìm mọi cách để làm giảm bớt những đau khổ đó. Và tôi cũng vậy. Tôi cũng không ngoại lệ. Bây giờ đây, Tôi muốn tìm thuê một người chồng Để che đậy đi những đau khổ Mà quân đã gây ra cho tôi Để tôi chứng minh với mọi người rằng Tôi vẫn ổn và sống hạnh phúc Tuy là dịch vụ thuê chồng rất đa dạng Nhưng cái giá thì không hề rẻ Trong lúc tuyệt vọng nhất Tôi lại nhớ đến cái hạnh Từ hôm đó trở đi Tôi không dám gọi điện Để kể chuyện của tôi cho nó nghe Với bản tính của nó Tôi sợ nó làm loạn lên Lại khiến tôi đau lòng hơn mà thôi Bây giờ thật sự bên cạnh tôi không còn ai nữa Chỉ có nó là người thân duy nhất của tôi trong lúc này Nghĩ vậy tôi liền lấy điện thoại ra gọi cho nó Hạnh, tao nè Hôm nay mày rảnh không? Có thể ra gặp tao một chút không? Tao đang có chuyện muốn nói với mày đây này Ok, thế vẫn gặp ở chỗ cũ nhé Nói xong tôi liền vội lấy cái áo khoác Đi ra quán cà phê mà hai đứa hay thường ngồi chờ nó đến Vừa kêu ly nước cam Thấy cái Hạnh đi tới Có chuyện gì mà gọi tao ra gấp thế Ông quân nhà mày đi công tác về chưa Nghe nó nhắc đến quân Tôi không giữ được bình tĩnh Mà hòa lên khóc nức nở Hạnh ơi tất cả chấm dứt rồi Tao và anh ấy chia tay rồi Cái gì sao lại chia tay chứ Mà chia tay khi nào Sao tao không biết gì vậy Tôi liền lấy tay gạt nước mắt sang một bên Mà kể hết mọi chuyện cho cái Hạnh nghe Nó nghe xong Lấy tay đập mạnh vào bàn Khiến những người bên cạnh giật mình Thật khốn nạn mà Sao lão ấy lại có thể độc ác Và phản bội mày trắng trợn như vậy được chứ May mà hôm đó không gặp tao Chứ mà gặp tao á Tao cho lão và con bổ đấy một trận luôn rồi Mà giờ mày tính sao hả mi Mày lại còn đang mang bầu nữa Những ngày tháng tiếp theo sẽ khó khăn lắm đấy Tao vừa mới tìm hiểu Được một dịch vụ thuê chồng Tao tính thuê một người Tạm thời cha đệ đi tất cả Rồi sau này tính tiếp Như vậy có ổn không hả mi Tao cảm thấy mơ hồ quá. Tao cũng không biết thế nào nữa. Trong lúc này, tao chỉ nghĩ được vậy thôi. Nhưng dịch vụ thuê chồng, chi phí không hề rẻ đâu. Mà tao lại không đủ tiền. Mày có thể cho tao vay tiền được không? Khi nào ổn định, tao sẽ làm tao trả mày sau. Tiền bạc không quan trọng. Nhưng nếu mày thấy ổn, tao giúp đỡ cho mày. Bạn bè với nhau mày đừng suy nghĩ gì nhá. Nghe nó nói mà tôi mừng rơi nước mắt. Đúng thật, tìm được một người bạn chân thành, Nó sẽ quý giá hơn gấp mấy lần tình yêu. Tại công ty của mình Hải Đăng lấy tấm hình chụp cô gái hôm đó ra ngắm. Anh không hề ngờ một cô gái nhỏ nhắn vóc dáng gầy gò như thế lại làm anh bận tâm nhiều như vậy. Suy nghĩ một lúc anh liền gọi cho Long thư ký của mình vào. Cậu đi tìm hiểu cô gái này giúp tôi được không? Thấy Hải Đăng đưa tấm hình trong điện thoại ra. Long, anh ta hơi bất ngờ bởi vì từ trước tới giờ anh thấy giám đốc của mình chưa từng quan tâm đến một người con gái nào cả. Cô gái này là ai vậy giám đốc? Cậu hỏi nhiều làm gì? Tôi bảo thì cậu cứ làm đi. Nhìn nét mặt của Hải Đăng đang giãn ra, anh thư ký sợ hãi, không dám nói gì mà lặng lặng đi ra. Còn tôi, sau khi đã tìm hiểu chắc chắn, tôi liền đi đến công ty dịch vụ cho thuê chồng. Ở đó, họ tư vấn rất kỹ và tận tình, khiến tôi có rất nhiều niềm tin ở nơi đây. Nhưng chỉ tiếc rằng bây giờ dịch vụ đang kín lịch Nên bảo tôi về Chờ thêm ít ngày nữa Tự nhiên tôi cảm thấy sống mũi mình cay cay Hóa ra xã hội này Còn có nhiều người cũng khổ sở Cũng phải đi thuê chồng giống như tôi Còn về phía Hải Đăng Sau khi cầm những thông tin của Hà My Trên tay của anh Anh cảm thấy rất thương cô Anh muốn làm một điều gì đó Để giúp cô giải thoát khỏi giai đoạn khó khăn ngay lúc này Anh đã kịp liên hệ được với công ty dịch vụ cho thuê chồng Để thỏa thuận được vài điều với họ Bước ra cổng Tự nhiên anh cười một mình Anh đang làm cái trò gì thế này Tại sao anh phải bận tâm Vì một người phụ nữ không quen biết như vậy chứ Giờ đây Anh cũng không thể hiểu nổi chính bản thân mình Anh chỉ biết làm theo Trái tim và lương tâm của mình mà thôi Về phía Hà My Sau khi biết kế hoạch của mình chưa được thực hiện Cô về phòng trọ nằm chờ đợi Sáng hôm sau Cô đang dậy nấu ăn bữa sáng Thì bên phía dịch vụ cho thuê chồng gọi Alo Đây có phải là số của cô Hà My không Chúng tôi gọi cô Từ công ty dịch vụ cho thuê chồng Công ty chúng tôi đã chống lịch Cô nhanh sắp xếp đến ký hợp đồng nhé Dạ tôi biết rồi tôi đến ngay bây giờ đây Bỏ điện thoại xuống Trong lòng cô cảm thấy không được vui Cô không nghĩ cuộc đời mình Lại phải rơi vào hoàn cảnh trớ treo thế này Giờ cô có nên đi không Hay là sẽ dừng lại Đi bỏ đứa bé làm lại cuộc đời đây Suy nghĩ đó thoáng qua trong đầu Làm cô sợ hãi Rồi đưa tay sờ xuống bụng của mình Đứa con của cô vẫn đang lớn lên từng ngày Trong cơ thể của cô Cô không có quyền gì mà tước đi mạng sống của nó Một cách độc ác như thế Cô còn phải sống Và làm tất cả mọi thứ vì đứa bé nữa Và điều đặc biệt là phải cho quân Anh ta biết được Không có anh ta cô vẫn sống vui vẻ hạnh phúc Không suy nghĩ nhiều nữa Cô thay bộ quần áo chỉnh tề rồi ra thuê một chiếc xe ôm đi nhanh đến đó Đến nơi cô được nhân viên tư vấn mời vào Vừa mở cửa bước vào, đập vào mắt cô là một anh chàng đẹp trai Với chiếc áo sơ mi trắng cùng với quần tây đóng thùng gọn gàng Cô nhìn đi nhìn lại cứ thấy người này quen quen Chào anh, tôi thấy anh quen lắm Mình gặp nhau ở đâu rồi phải không anh? Hải đang nghe cô hỏi thì anh chỉ cười rồi ngồi xuống ghế Nhân viên tư vấn thấy vậy Cũng nói qua vài thứ Rồi lui vào trong để hai chúng tôi dễ làm quen với nhau Cô tên gì vậy? Dạ tôi tên là Hà My Còn anh tên gì? Tôi tên là Hải Đăng Tôi là người mà đã kịp theo kéo cô lại Khỏi cái chết ở cầu bữa hôm đó Nghe anh ta nói Mà mặt tôi đỏ bừng lên Tôi cũng thật vô tâm Vì đã không nhận ra ân nhân đã cứu mình Bây giờ gặp lại anh ta trong hoàn cảnh thế này nữa Kể ra thì hai chúng tôi cũng có duyên với nhau đấy Tôi xin lỗi anh Vì bữa đó tâm trạng của tôi tệ quá Nên tôi nhìn không rõ anh Gặp anh ở đây rồi cho tôi gửi lời cảm ơn đến anh Đã cho tôi biết được giá trị cuộc sống này nhé Nói xong tôi nhìn anh ta một lượt nữa Thầm nghĩ ở trong đầu Tại sao một người đàn ông đẹp trai Mặt mày sáng sủa như anh Mà lại phải đi tìm cái công việc này chứ Thế hà My đang đăm chiêu suy nghĩ hà đang biết là cô đang nghĩ gì Nên anh nói Tôi trước đây chạy xe ôm Thu nhập không ổn định lắm, nên được một người bạn giới thiệu vào đây. Anh ta như đoán trúng suy nghĩ của cô, khiến cô ngại ngùng, mầm ừ cho qua chuyện. À, tôi có hỏi gì đến anh đâu mà anh trả lời rõ ràng với tôi như vậy. Tôi nghĩ cô nên biết về người chồng sắp cưới của mình một chút, có phải không? Tự nhiên anh ta nói như vậy, tôi cảm thấy đau nhói trong tim. Chỉ là chồng thuê thôi, đâu cần thiết phải biết nhiều như thế làm gì chứ. Sau khi tôi và anh ta làm quen xong thì nhân viên tư vấn đi ra soạn cho chúng tôi một bản hợp đồng. Mỗi người giữ một bản. Tôi thấy chi phí nó hơi nhiều nên muốn thương lượng lại với anh ta. Anh có thể nói với bên công ty giảm một ít chi phí cho tôi được không? Tại vì hoàn cảnh của tôi bây giờ hơi khó khăn một chút. Vừa mới dứt lời anh ta liền đồng ý ngay. Nếu như vậy tôi nói lại với công ty giảm cho cô một nửa số tiền. Nghe anh ta nói thế tôi mừng quá Không ngờ anh ta là một người tốt bụng Và dễ chịu đến vậy Tôi cảm ơn anh nhiều Nhất định sau này mọi chuyện ổn rồi Tôi sẽ đền ơn anh sau Nghe tôi nói thế anh ta chỉ cười Mà không nói gì cả Thỏa thuận hợp đồng xong xuôi Tôi và anh ta ai về nhà đó Người ta thường nói Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ Đúng vậy Trong lòng tôi bây giờ rất buồn Rất là mâu thuẫn vừa được đến phòng trọ, Tôi lấy máy ra Báo tin cho cái hạnh Xong liền gọi cho dì nữa Nghe tôi kể tất cả mọi chuyện Dì chỉ biết khóc mà thôi Dì nói thương tôi lắm Có lẽ quyết định cho tôi vào Sài Gòn với quân là sai Tôi phải chịu khổ vì anh ta bao năm Mà giờ đây Anh ta bỏ rơi tôi một cách không thương tiếc như thế Dì có hỏi tôi là Tôi bây giờ phải làm sao Tôi trả lời Là cháu đã đi thuê một người chồng Ít ngày nữa sẽ dẫn về quê Ra mắt Mong dì hãy chấp nhận cho quyết định của tôi Và phối hợp thật tốt Để mọi chuyện khỏi bị bại lộ Tại nhà của mình Hải Đăng đang ngồi nói chuyện với ba mẹ của mình Ba mẹ Ngày mai con có việc phải đi xa một thời gian Tất cả công việc của công ty Con đã giao lại cho cậu Long thư ký rồi Con đi đâu mà gấp thế Con bé Ngọc Vi vừa mới gọi điện Báo tin cho mẹ Là ngày mai nó đi du học về đấy Có chuyện gì thì con gác lại đi Để ở nhà đón con bé đã Nhưng chuyện này rất quan trọng đối với con mẹ à Thấy như vậy Ông Việt Hoàng nói xen vào Thôi mà bà Chắc thằng bé có việc gì quan trọng nên mới gấp như thế Con bé Ngọc Vi Thì vào ngày mai chúng ta đi đón nó được mà bà Bà Phương Hằng liền đưa ánh mắt trách móc Về phía ông Việt Hoàng Ông thì lúc nào cũng chẳng thế Con bé Ngọc Vi Là bảo bối của ông bà bên đó Tương lai sẽ là nhân tài công ty Và là con sâu tương lai của tôi nữa đó Thấy mẹ mình có vẻ giận dỗi, Hải đang lại ôm lấy bà mà an ủi. Con xin lỗi, có gì con sẽ cố gắng sắp xếp để về sớm hơn một chút mà. Ba mẹ ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe. Mẹ gửi lời xin lỗi của con đến Ngọc Vi vì con không đi đón em ấy được. Bà Phương Hằng nghe vậy, liền tỏ vẻ giận dỗi rồi đi lên phòng. Ông Việt Hoàng thấy vậy liền cười. Mẹ con lúc nào cũng thế, cứ giống như trẻ con vậy. Chắc bà ấy đang mong con dâu để có cháu bổng cháu bé mà. Không sao đâu. Con cứ đi công việc của con đi. Nhớ giữ gìn sức khỏe và thường xuyên gọi điện về cho ba mẹ nhé. Dạ con biết rồi. Con cảm ơn ba nhiều. Hải Đăng là con trai duy nhất của ông Việt Hoàng và bà Phương Hằng và cũng là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Đá Quý Hưng Thịnh. Tuy là một cậu ấm có đầy đủ tất cả từ nhỏ nhưng tính cách của anh luôn hòa đồng và dễ chịu hay giúp đỡ người khác. Vì thế trong công ty ai cũng yêu mến anh và là niềm mơ ước của mọi cô gái. Lần này anh đi xa mà lại phải làm một việc mà không ai nhờ tới. Anh cũng có chút lo lắng vội vàng sắp xếp những thứ cần thiết cho chuyến đi vào ngày mai. Còn Hà My thì chẳng chọc cả đêm không ngủ được, nằm mãi cũng đến sáng. Cô dậy chuẩn bị mọi thứ rồi kéo hành lý đến công ty. Vừa đến đã thấy anh đứng chờ ở đó. Công ty cũng sắp xếp cho mấy người nữa để đóng giả bố mẹ chồng và họ hàng gia đình bên chồng. Nói chung, sống ở thời đại này, cái gì cũng có thể xảy ra, chỉ cần chúng ta có tiền mà thôi. Thấy Hà Hả My, Hải đang liền chọc gẹo. Ai chà, hôm nay đưa chồng và gia đình của chồng về ra mắt, mà sao đến muộn vậy? Cô biết là anh đang đùa, nhưng cũng vô tình chạm vào nỗi đau của cô. Anh đừng chọc tôi nữa được không? Chúng ta cứ làm như thỏa thuận trong hợp đồng là được. Mà chiếc xe này, công ty thuê cho chúng ta à? Đúng là dịch vụ quá tốt rồi. Hải đang nghe cô nói vậy mà bật cười suy nghĩ. Đây là chiếc xế hộp tiền tỷ của anh đem đến công ty. Chứ mà thuê thì chắc sẽ thuê một chiếc xe củi bắp rồi. Anh biết vậy nên đã kịp thỏa thuận trước với công ty. Còn cô thì ngây thơ và vô tư quá. Chắc gì người yêu cô không cắm sừng và phản bội cô. Đứng ở ngoài một hồi tất cả lên xe để đi. Hải đang kêu cô ngồi ở ghế trước Rồi anh cũng vào ngồi ghế Để chuẩn bị lái xe rời đi Thế anh biết lái xe Hà My hơi ngạc nhiên Anh cũng biết lái xe à Tôi lại cứ tưởng Tưởng gì Chứ muốn làm cái nghề này Thì bắt buộc chúng tôi phải biết mọi thứ Kể cả lái xe Cô hiểu không Bị chọc quê Cô chỉ biết im lặng và ngồi yên thôi Đi được một đoạn Cô thấy trong người rất khó chịu Vì cô đang có bầu Với lại mùi xăng xe khiến cô rất buồn nôn. Hải Đăng thấy vậy liền dừng xe lại, định mở cửa cho cô xuống nhưng không kịp nữa. Cô nôn hết vào người anh ta. Vốn là người ưa sạch sẽ, anh cảm thấy rất khó chịu, nhưng không còn cách nào khác, liền kêu mấy người trong xe, "Diệu Hà Mi ra nghỉ một tí." Vội vã mấy ngày trên xe rồi cũng đến nơi. Tự nhiên đang yên đang lành lại vướng phải nhiệm vụ bất khả thi như thế này, Hải Đăng suy nghĩ, không biết mình đang làm cái quái gì nữa. Vừa thấy cổng làng nhà mình, Hà Mi liền la lớn: "Đừng vào nhà tôi đó, lâu lắm rồi mới được về quê. Anh có thấy quê tôi đẹp và bình yên lắm không?" Hải Đăng đang đang mệt, cũng chỉ ậm ừ cho qua mọi chuyện. Chiếc xe từ từ đi vào trong ngõ nhà gì của Hà Mi. Thấy chiếc xe sang trọng đi tới, tất cả mọi người trong xóm ai cũng hiếu kỳ kéo nhau ra xem. Mấy đứa nhỏ thì vui mừng chạy theo xe, reo hò ầm ĩ. Xe dừng lại, Hà Mi liền mở cửa bước xuống thấy gì và mọi người đứng chờ sẵn ở cửa Vẫn là khung cảnh ngày xưa Nhưng giờ đây thấy nó xa lạ quá Chắc có lẽ lần này về quê Cô đành phải tạm biệt nơi đây một thời gian dài Hải Đăng thấy Hà My đi xuống Anh cũng ra hiệu cho mấy người trong xe đi xuống Điều khiến tất cả mọi người bất ngờ Đó là vẻ đẹp trai Lịch lãm của anh Anh đi lại gần Đứng bên cạnh Hà My và lễ phép chào hỏi Cháu xin chào dì dượng Và tất cả mọi người Cháu là chồng sắp cưới của Hà My Và đây là ba mẹ và họ hàng nhà cháu Mọi người ai cũng trầm trồ Khen tôi tốt số Khi kiếm được một người chồng vừa đẹp trai Lại vừa giàu có Nghe những lời đó tôi cảm thấy tim mình đau Và tủi thân quá Nếu mà đây là một đám cưới Thì chắc tôi sẽ hạnh phúc và hãnh diện lắm Nhưng không sẽ chẳng ai biết được Sự thật phía sau như thế nào cả Giờ đây miệng thì tươi cười Nhưng tim tôi đang dỉ máu Và vỡ vụn ra làm trăm mảnh Sau khi chào hỏi mấy người Chúng tôi ăn uống xong xuôi Ai cũng mệt nên suy nghĩ sớm Còn tôi thì vẫn nán lại Phụ dì dọn dẹp một chút Đang rửa chén thì dì lại gần tôi hỏi Hà My Con có mệt lắm không Để đó dì làm cho và nghỉ ngơi cho khỏe đi Dì cảm thấy cách này của con Không biết có ổn không nữa Rồi những ngày tháng tiếp theo Sẽ thế nào đây con Đôi mắt của Hà My bắt đầu đỏ hoe Những giọt nước mắt lăn xuống trên gò má Gầy gò của cô Dì ơi, cháu xin lỗi dì Cháu làm khổ dì rồi Đã khiến cho dì phải lo lắng như thế Chỉ cần chuyện đám cưới giả này thuận lợi Cháu sẽ cố gắng vượt qua tất cả gì ạ Cháu không muốn mang tiếng không chồng mà có con Cháu không muốn dì phải mất mặt vì cháu Dì không sợ mất mặt Dì chỉ lo cho con tôi Hà My à Đang đi xuống bếp Để lấy nước uống Ông Hải vô tình nghe được cuộc nói chuyện Của Hà My và vợ của mình Từ bữa biết Hà My chuẩn bị lấy chồng Ông rượng xấu xa tiếc hủi hủi vì không có cơ hội tiếp cận My nữa. Bao năm qua, ông ta chưa bao giờ từ bỏ ý định, chiếm đoạt, làm nhục cô cháu gái của mình. Hôm nay, thấy cơ hội tốt như thế, ông ta nhất định sẽ không bỏ qua. Ông ta nở một nụ cười gian xảo, rồi đi vào trong. Đến chiều, tất cả mọi người ngủ dậy. Hà My tranh thủ dẫn Hải Đăng và mọi người đi tham quan một vòng trong vườn. Từ nhỏ tới lớn, đây là lần đầu tiên Thải đang được trực tiếp sống ở một vùng nông thôn xa xôi thế này Anh tỏ vẻ rất thích thú Hà Mi, Vườn của nhà gì cô rộng thật đó Ở thành phố đông đúc chật trội Về đây rộng rãi thoải mái Khiến tâm hồn nhẹ nhàng quá ha Dạ đúng rồi Người ở quê họ không giàu có Nhưng được cái họ sống vui vẻ An nhiên tự tại lắm Nếu sau này anh thích tôi sẽ làm mai cho anh một người Đã có nhiều cơ hội về quê hơn Tôi đẹp trai cao to thế này Đâu cần cô phải làm mai chứ Sau chuyến này chắc có nhiều cô gái theo tôi lắm đó Cô nên giữ chồng mình đi cho cẩn thận vào Không là mất đấy Nói xong anh ta cười lớn Khiến cho tôi ngại ngại với mấy người xung quanh Tuy là đám cưới giả Nhưng gì tôi cũng chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo Hôm nay tôi mặc lên người một chiếc áo cưới màu trắng Trang điểm nhẹ nhàng Trông tôi khác hẳn và xinh đẹp hơn so với ngày thường Trong cuộc đời của mỗi chúng ta Ngày cưới chắc sẽ là ngày vui và hạnh phúc nhất Nhưng đối với tôi, đây chỉ là những giọt nước mắt mặn chát, những nỗi buồn, không biết tâm sự cùng ai. Dì tôi vào, thấy tôi đang khóc, dì cũng khóc theo. Hai dì cháu cứ ôm nhau mà khóc nước nở như thế. Tôi không có mẹ, chỉ có duy nhất người dì thương tôi vô điều kiện. Nay để dì phải chứng kiến cảnh này, tôi cảm thấy thật có lỗi. Dì lấy tay, lau những giọt nước mắt trên má của tôi mà an ủi. Dù cuộc đời này, tất cả mọi người có quay lưng với con, Thì con hãy nhớ, dì luôn ở bên cạnh con, giúp đỡ, yêu thương con. Hãy mạnh mẽ lên, tất cả mọi chuyện rồi sẽ qua thôi. Thôi không khóc nữa, nhanh đi ra đi, để mà làm lễ chứ. Mọi người đang chờ cái kìa. Nếu đã diễn, con phải diễn cho Đạt vào, khỏi mọi người nghi ngờ nha con. Dạ con biết rồi dì. Có được sự an ủi của dì, như tiếp thêm sức mạnh cho tôi. Tôi lấy hết can đảm, bước ra ngoài. Hải Đăng đang ngồi chờ ở ngoài, khi hà mi bước ra. Anh như đứng hình vài giây Không ngờ cô đẹp đến vậy Dù đang mang bầu Nhưng trông cô thật dạng dỡ và xinh đẹp Giống như một nàng công chúa Từ trong chuyện cổ tích bước xa Anh đi lại gần Nắm lấy tay cô rồi từ từ bước đi Tất cả mọi người trong hội trường đám cưới Ai cũng ổ lên Vì sự đẹp đôi của họ Anh tinh nghịch ghé vào tai cô Mà trêu chọc Vợ yêu hôm nay em đẹp lắm Anh đừng có chọc tôi như vậy chứ Lo mà diễn tốt vào Không sau này tôi phản ánh lên công ty Họ cắt hết hợp đồng của anh đó Nhưng mà thật sự hôm nay cô rất đẹp đấy Không biết anh ta nói thật hay là đùa Mà nghe như vậy tôi cũng cảm thấy vui vui trong lòng Sau khi làm lễ xong Hai chúng tôi đi xuống dưới để chúc rượu Tôi có nói với dì Tất cả mọi chi phí con lo được Thiên dì cứ mời nhiều khách vào Để họ không nghi ngờ gì cả Đặc biệt là tôi dặn dì Đừng có quên mời bố mẹ của quân Tôi nhìn qua Thấy hai bác ấy đang ngồi bàn bên cạnh Tôi liền kéo anh ta lại chào hỏi Hai bác có khỏe không ạ Mấy hôm nay cháu Lu Bu lo cho đám cưới Nên chưa có thời gian sang thăm hai bác Thấy Hà Mi Bố mẹ quân liền đứng dậy nắm lấy tay của Hà Mi mà nói Cho bác thay mặt thằng quân Mà xin lỗi cháu Hà Mi Nó không nghe lời hai bác Người con gái tốt như cháu mà nó không biết quý trọng Không sao đâu bác Bọn cháu coi như là coi duyên mà không có nợ Nên cháu quyết định rời xa anh ấy Để tìm được biến đỗ mới Là hạnh phúc mới mà bác Giờ bác thấy đó Cháu tìm được một người ở bên cạnh chăm sóc cho cháu rồi Hải Đăng Thì cách hành xử lễ phép của tôi Anh rất nể phục và không phục hà mi Anh hy vọng sau này Anh là người đàn ông có thể làm lành Những vết thương trong lòng cô Và mang đến một cuộc sống hạnh phúc Yên bình cho cô mỗi ngày Tại Sài Gòn Bố mẹ của Hải Đăng đang chuẩn bị đi đón Ngọc Phi Tất cả họ hàng của cô Đều ở nước ngoài Nên chỉ có duy nhất gia đình Hải Đăng Là thân thiết Nên mỗi lần về nước Cô toàn được Hải Đăng đi đón Xuống máy bay Cô loay hoay lấy hành lý Và đi ra phía cửa Đưa con mắt lên tìm kiếm Vừa thấy Ngọc Phi Bà Phương Hằng liền gọi lớn lên Ngọc Phi hai bác ở đây Cô vừa thấy liền đi nhanh lại Con chào hai bác Hai bác dạo này có khỏe không ạ Ừ, hai bác vẫn khỏe Nhìn con thế này chắc cũng khỏe phải không Dạ, mà anh Hải đang đâu rồi bác Hôm qua cháu gọi điện về Anh ấy không bắt máy Nhắn tin anh ấy không đọc mà cũng không trả lời lại À hôm bữa Nó bảo là có công chuyện gấp nên nó đi ít ngày Nó nhờ bác gửi lời xin lỗi đến con đấy Ngọc Vi nghe ông Việt Hoàng nói vậy Cô rất buồn Không biết anh có việc gì mà quan trọng hơn việc đón cô chứ Thôi, lên xe đi cháu Dạ Ngồi lên xe Bà Vương Hằng cầm tay Ngọc Vi mà hỏi khéo Lần này cháu về nước lâu không? Dạ chắc là lần này Cháu về ở Hàn Việt Nam luôn đấy bác Để phát triển sự nghiệp bác ạ Công ty nhà mình có tuyệt người nữa không bác Cho cháu xin một suất với ạ Ông Việt Hoàng nghe vậy Thì vui mừng và nói Thật không cháu Công ty bác rất cần những người nhân tài giống như cháu đấy Hai bác nói thế làm cháu ngại quá Cháu đang còn phải học hỏi kinh nghiệm Từ hai bác và anh Hải đang nhiều nữa Cháu vừa xinh đẹp lại giỏi sang Lại khiêm tốn như vậy làm gì Hai bác quý cháu lắm đấy Chỉ mong sau này gia đình bác có một đứa con sâu như cháu mà thôi Ngọc Vi cảm thấy mình thật may mắn Vì đã chiếm được tình cảm từ gia đình Hải Đăng Thật ra với sự giỏi sang và xinh đẹp của cô Thì sự nghiệp của cô phát triển ở đâu cũng được Lý do cô quay về Việt Nam là vì Hải Đăng Vì tình yêu cô dành cho Hải Đăng bấy lâu Quay trở lại với hà My và Hải Đăng Lễ cưới kết thúc, tất cả khách hứa về hết thì trời cũng đã tối Vì không muốn người ở trong nhà biết nên dì đã sắp xếp cho tôi và anh ta ngủ chung một phòng Tắm rửa xong xuôi mệt quá tôi chui vào trong phòng đi ngủ trước Vài phút sau thấy anh ta đi vào Tối nay anh ngủ dưới đất được không? Chúng ta không thể ngủ chung với nhau được đâu Tôi không thích ngủ dưới đất đâu, tôi muốn ngủ chung giường với cô Nếu cô không chịu tôi sẽ ra ngoài nói với mọi người Là chúng ta giả là vợ chồng đấy Thế anh ta lỉ lợm khó bảo Tôi cũng đành bó tay Thôi được rồi tôi xin anh đấy Đừng phá hỏng chuyện của tôi nữa Anh ngủ trên giường tôi ngủ dưới đất Không tôi muốn cô ngủ với tôi Không là Nghe anh ta nói thế tôi sợ lại làm cho Ông dưỡng của tôi biết thì hỏng hết chuyện Tôi đành ôm gối lại nằm cạnh anh ta Tôi lấy một chiếc gối Bỏ giữa phòng khi anh ta làm gì tôi Cô sợ tôi cưỡng hiếp cô sao Tôi có sợ đâu Chẳng qua là tôi lấy gối bỏ sữa Cho dễ ngủ thôi Nhìn vẻ mặt sợ hãi của Hà Mi Mà Hải đang bật cười Anh liền quay lưng lại giả vờ ngủ Khi thấy anh đã ngủ say Tôi mới thở phào nhẹ nhõm được một chút Đang mừng thầm trong bụng Thì tự nhiên anh ta quay lại ôm chặt lấy tôi Cái cảm giác mặt kề mặt với nhau Làm tôi xấu hổ quá Phải công nhận một điều Khuôn mặt anh ta rất đẹp trai Người anh ta tỏa ra một mùi thơm thật dễ chịu Khiến cho tôi trong phút giây đó quên mất mình là ai Suy nghĩ đó thoáng qua Làm tôi giật mình mà quay về hiện tại Tôi từ từ gỡ tay anh ta ra Và nằm nép vào một góc giường Cả đêm tôi không dám ngủ Đến khi gần sáng tôi mới dám chập mắt được một tí Vừa mở mắt ra Anh nắng ngoài cửa sổ hát vào Làm tôi tỉnh giấc Nhìn sang bên cạnh thì thấy anh ta đã dậy từ lúc nào rồi Tôi liền bò ra khỏi giường Và đi ra ngoài Thấy mọi người đang ăn sáng Thấy tôi gì liền nói. Hải đang bảo cháu mệt nên gì không gọi cháu dậy ăn sáng. Mau vào đánh răng rửa mặt đi rồi ăn sáng nhé. Dạ cháu biết rồi. Còn anh ta vẫn ung dung ngồi ăn không có đả động gì tới tôi vì anh ta mà cả đêm tôi không dám ngủ. Sáng ra anh ta làm như không có chuyện gì khiến tôi bực bội. Tôi tức giận nhìn anh ta anh ta chỉ cười như đang trêu ngươi tôi vậy. Ngồi vào bàn ăn ông dượng tôi cứ nhìn tôi với ánh mắt xê xồm. Làm tôi cảm thấy sợ Từ bữa về tới giờ Tôi không nói chuyện nhiều với ông ta Mà chỉ chào hỏi qua mà thôi Tôi tính ở hết ngày hôm nay Ngày mai là mấy người chúng tôi về lại Sài Gòn Tối đến Tự nhiên tôi thèm bánh bột mì gói lá chuối Chắc là do có bầu Nhưng mới như vậy Tôi bảo với anh ta và mọi người vào ngủ trước Để tôi vào dì gói ít bánh ăn Rồi tiện thể Mai mang theo luôn Dì bảo tôi ra sau vườn hay ít lá chuối Tôi cầm đèn đi ra sau vườn Đang chăm chú kéo tâm lá chuối xuống Thì tôi nghe có ai đó ôm tôi từ phía sau Quá sợ hãi tôi giật mình Quay lại thấy ông Dượng xấu xa của tôi Đang giống như một con hổ đói Muốn vồ lấy tôi Hình ảnh mấy năm trước lại hiện ra Khiến tôi bất lực la lớn Nhưng vừa mới mở miệng Đã bị ông ta bịt lấy hà mi Dượng đã biết chuyện đám cưới của con là giả rồi Lần này con mời chiều Dượng Dượng giữ bí mật cho con Con phải thương lấy gì của con nữa Nếu mọi chuyện mà bại lộ, người mất mặt nhất là gì của con đấy? Mà dưỡng thấy con bị thằng quân nó bỏ rồi thì giữ gìn làm gì đã cho nó mệt xa. Chi bằng cho dưỡng đi, rồi dưỡng sẽ lo lắng cho hai mẹ con con. Những lời ông ta nói khiến tôi cảm thấy ghê tởm và chán ghét ông ta. Ông ta bao năm nay vẫn vậy, không hề thay đổi tí nào. Nhân lúc tôi không để ý, tôi lấy chân đạp mạnh vào chỗ hiểm của ông ta. Vì đau quá, ông ta liền thả tôi ra. Tôi vừa chạy vừa la lớn nhưng vườn hơi rộng nên không có ai nghe thấy Hải đang nằm một mình không ngủ được anh liền đi ra coi Hà Mi làm bánh cho đỡ buồn gì làm một mình sao Hà Mi cô đâu rồi ạ tôi bỏ nó ra sau vườn cắt lá chuối mà chưa thấy vào cô ra xem rùm tôi đi vì tại tôi đang sờ tay dạ gì nói xong anh cầm một chiếc đèn pin đi ra thì nghe thấy tiếng khóc của Hà Mi sau khi chạy được một đoạn cô bị vấp té Ông Dưỡng xấu xa bắt được cô Ông ta túm lấy tóc của cô giật mạnh ra phía sau Đêm hôm nay Mày mà không chiều tao Thì gì của mày sẽ có chuyện đấy Ta sẽ không để cho gì mày sống yên ổn trong cái nhà này đâu Tao đợi ngày này lâu lắm rồi Chỉ tại thằng quân chó đó Mà tao không được thưởng thức nguyên vẹn con người của mày Dưỡng ơi Dưỡng tha cho cháu đi Cuộc đời cháu khổ lắm rồi Cháu đang mang bầu Xin Dưỡng đừng làm hại đứa bé ở trong bụng của cháu Mà cô van xin khóc lóc Nhưng ông ta vẫn đưa cái miệng gớm ghiếc của mình Mà hôn hít khắp người cô Ông ta đưa tay cởi từng nút áo của cô Lần này cô nghĩ Chắc sẽ không ai cứu cô nữa rồi Nếu cô la lớn lên Thì dì cô sẽ không còn sống yên với ông ta Còn hai đứa em con của dì cô nữa Nó sẽ ra sao Khi biết được sự thật này Cô đành nhắm mắt Mà kệ cho ông ta muốn làm gì thì làm Cuộc đời cô như thế coi như là chấm hết rồi Một chút lòng tự trọng Cô muốn giữ lại cho riêng mình Giờ đây cũng không còn nữa Chợt ánh đèn pin dọa thẳng vào mặt của cô Mụn cú đấm như trời sáng vào mặt của ông ta khiến cho ông ta ôm mặt Mà rời khỏi người cô Cô như người chết đi sống lại Tay chân run lẩy bẩy Là ta đã cứu cô Mó trong người của Hải Đăng đang sôi sùng sục Anh ta lại xa đòn một lần nữa Khiến ông ta gục ngay tại chỗ Tôi thấy vậy Thì sợ hãi ngồi dậy gài lại cúc áo đứng dậy ngăn cản anh ta. Tôi xin anh đừng đánh ông ta nữa. Ông ta mà làm sao, tội cho gì và hai đứa nhỏ lắm. Ông ta làm nhục cô thế nào mà cô vẫn xin tha cho ông ta sao? Tôi không biết cô ngu ngốc từ khi nào nữa đây hả? Nhất định tối nay tôi sẽ cho ông ta một trận nhừ xương mới thôi. Tôi xin anh đừng làm như thế. Dù gì ông ta cũng từng nuôi tôi lớn. Nuôi lớn là có quyền được làm nhục cưỡng hiếp sao? Tất cả những lời Hải đang nói. Dì tôi đứng ở phía đằng sau Nghe rõ hết Tại sao ông đã làm nhục con bé như thế Ông có biết cuộc đời nó khổ thế nào không hả Bao lâu nay tôi cứ tưởng là ông yêu thương nó lắm chứ Ông có còn là một con người nữa không hả Ông mau nói đi Vừa nói gì vừa khóc Đánh mạnh vào người ông ta Hải đang thấy vậy Giận dữ kéo tôi đi vào bên trong Cô mau thu dọn mọi thứ Mình đi vào Sài Gòn đêm nay luôn Đi luôn tôi sợ là Cô nghe tôi nói không hả Cô định ở đây để cho ông ta làm nhục nữa sao Anh ta hét lớn Làm tôi sợ quá Mà quên mất rằng chúng tôi chỉ là người dương nước lã Gấp nhanh lên Cô mà chậm trễ một phút giây nào nữa thì sẽ chết ông ta đó Vâng tôi biết rồi Thấy vẻ mặt anh như vậy Tôi chỉ đành ngoan ngoãn làm theo Mà không dám nói gì Tôi vừa gấp đồ vừa khóc sướt mướt Sao cái số tôi lại khổ như vậy chứ Hết bị người yêu phản bội Lại bị ông Dượng xấu xa năm lần bảy lượt làm nhục Thế hả My cứ khóc như thế Hạ đang rất khó chịu Khóc cái gì nữa có nhanh lên không Sao tôi thấy cô đụng chuyện gì Là chỉ biết khóc vậy Bộ không cảm thấy mệt mỏi hay sao Sao mà anh nói nhiều thế Anh có ở trong hoàn cảnh của tôi đâu mà anh biết chứ Giờ không khóc tôi biết làm gì bây giờ Sao hôm đó anh không để tôi chết đi Cho khỏe mà cứu tôi làm cái gì Biết là mình nói hơi quá Anh nghi lại Vỗ vai cô rồi an ủi. Cho tôi xin lỗi, tôi quá lời rồi. Mình sẽ đi Sài Gòn, tôi sẽ đưa cô rời khỏi nơi này. Nhìn tôi xách vali đi, dì ở ngoài chạy vào ôm lấy tôi. Hà My, con đừng đi luôn trong đêm nay, dì đau lòng lắm. Dì xin lỗi con thì không thể bảo vệ con, dì không ngờ ông lại vô liêm sỉ như thế. Lỗi không phải do dì đâu, mà do số phận của con như thế mà. Lần này con đi, Chắc là lâu lắm mới về thăm gì được Dì và hai em ở nhà Giữ gìn sức khỏe nhé. Hà Mi vừa nói vừa khóc Khiến cho Hải đang đứng bên cạnh Cũng phải rơi nước mắt Tôi lên xe ngồi chờ sẵn Còn anh ta đang đi Gọi mấy người đi về luôn Khi mọi người đã có mặt đầy đủ Chiếc xe từ từ lăn bánh Tôi lại nhìn một lần nữa về phía sau Thấy dì vừa chạy theo vừa khóc Hình ảnh này khiến tôi đau lòng Mà úp mặt xuống khóc nước nở Đi được một đoạn rồi Mà thấy anh ta không nói gì cả Tôi lại cảm thấy sợ Tôi không ngờ Anh ta là một người đàn ông biết lo lắng cho người khác như thế Tôi với anh ta là người dưng nước lã Vợ chồng giả với nhau Nhưng anh ta luôn quan tâm đến tôi Khiến trái tim của tôi đang lạnh giá Bỗng nhiên được sưởi ấm trở lại Về đến Sài Gòn Anh ta chở tôi lại phòng trọ Rồi cũng đi luôn Tiền trao cháu múc Mỗi người chúng tôi lại quay về cuộc sống hiện tại Nằm trong phòng trọ lạnh lẽo Tôi suy nghĩ về rất nhiều thứ Giờ đây không còn ai bên cạnh tôi nữa, chỉ có đứa bé trong bụng là chỗ dựa tinh thần duy nhất mà thôi. Nghĩ đến con, tôi vùng dậy đi nấu cơm. Từ bữa xảy ra chuyện tới giờ tôi chưa ăn được bữa cơm nào cho tử tế cả. Phải ăn thật nhiều vào để mà có sức. Tôi tự nhủ với lòng mình như thế. Ngày mai là tôi phải đi làm vì đã hết phép. Giờ vào công ty làm sao mà đối mặt với tất cả mọi người khi mà ai cũng biết. Tôi và Quân giống như vợ chồng với nhau rồi Nếu họ biết được Quân đã bỏ tôi Thì họ sẽ cười nhạo khinh bỉ tôi Biết làm sao được Nếu không đi làm Tôi sẽ chết đói Sẽ không có tiền mà xin đứa bé này ra Sáng sớm Tôi lọ mọ dắt chiếc xe đạp cũ kỹ Đi đến công ty Vừa mới vào mọi người xúm nhau và hỏi Hà My Em xin nghỉ phép để làm lễ ăn hỏi có phải không Định kỳ nào cho tụi chị ăn đám cưới của bọn em đây tôi không biết trả lời sao cả chỉ ấp úng trả lời cho qua chuyện thẩm thoát thời gian trôi nhanh mới đó mà tôi bầu được năm tháng rồi tất cả mọi người trong công ty ai cũng biết chuyện của tôi mà an ủi động viên tinh thần tôi từ khi có bầu đến giờ đây là lần thứ hai tôi đi siêu âm đợt này công ty hàng nhiều tôi tăng ca quần quật đến tối mới về nên không có thời gian đi đến bệnh viện sáng nay Tôi xin nghỉ làm để đến bệnh viện kiểm tra xem Bé con trong bụng của tôi là trai hay là gái Và xem con có khỏe không Tôi liền đi ra đầu đường để bắt một chiếc xe ôm Đang đứng chờ xem có ai không Thì một người chạy lại Cô đi đâu tôi chở cho Dạo này cô khỏe không Là anh sao Bữa nay anh không làm bên dịch vụ cho thuê chồng nữa à Không Tôi cảm thấy chán công việc đó rồi Đi làm chồng khắp thiên hạ Lỡ mất duyên Mai mốt về trả lấy được vợ Chẳng thà phải chạy xe ôm, kiếm đôi ba đồng Mà cuộc sống bình yên hơn Nghe anh ta nói tôi không nhịn được cười Thôi, lên đây đi Tôi chở miễn phí cho Không được, tôi phải trả tiền cho anh đàng hoàng chứ Chạy xe ôm cực khổ lắm Không sao, cô cứ lên ngồi đi Sau này có nhiều tiền Trả tôi sau cũng được mà Thế anh ta nói vậy Tôi cũng không ngần ngại, leo lên xe Đi đến bệnh viện, tôi xuống xe Cảm ơn anh, rồi đi vào trong Thật ra Hải Đăng Vẫn luôn dõi theo tôi mỗi ngày Chỉ là anh không biết lấy cớ gì Để ở bên cạnh mà thôi Ngồi ngoài chờ đến lượt mình lâu quá Tôi đưa con mắt nhìn sang đôi vợ chồng bên cạnh Vợ yêu Đợt này em về phải tầm bổ nhiều vào đấy Để con chúng ta sinh ra khỏe mạnh giống như anh nè Vâng Em biết rồi Em hứa sẽ không nhõng nhẽo mà làm khổ anh nữa đâu Thấy họ tình cảm như thế Khiến trái tim tôi lại đau Nếu như anh ta không ham vinh hoa phú quý Thì chắc đã không bỏ rơi mẹ con tôi thế này Đang suy nghĩ thì nghe bác sĩ gọi Nguyễn Hà My vào phòng siêu âm số 6 Nghe gọi tên tôi vội đứng dậy đi vào trong Nằm lên bàn siêu âm Trong lòng tôi hồi hộp, lo lắng Đây là đứa con thứ mấy của cô? Dạ là đứa đầu thưa bác sĩ Cô có thai được hơn 20 tuần rồi Là con trai, chúc mừng cô nhé. Nhưng cái thai hơi thiếu cân thì phải Cô về bồi bổ, ăn uống cho nhiều vào Tháng sau quay lại kiểm tra Dạ tôi cảm ơn bác sĩ Mà tôi dặn một điều nhé Về sinh hoạt vợ chồng phải nhẹ nhàng thôi Không lại hưởng đến cái thai đấy Lời dặn của bác sĩ như một mũi sao Đâm thẳng vào tim của tôi Cô đỏ mặt ẩm ừ Đi xuống giường Dạ tôi biết rồi bác sĩ Hải Đăng chào em với Nghe tiếng gọi anh quay người lại Ngọc Phi Hôm nay em đến sớm thế Em muốn đến sớm để được gặp anh. Thường ngày em đi làm trễ, không có thời gian uống cà phê với anh. Thấy Hải Đăng đi vào, tất cả mọi người đều cúi chào. Anh cũng giơ tay mà chào lại mọi người. Anh đối xử rất tốt với nhân viên cấp dưới, khiến cho mọi người trong công ty ai cũng nể trọng anh. Chính vì điều này, Ngọc Vi luôn hãnh diện và dành tình yêu cho anh nhiều hơn. Ngọc Vi cầm hai ly cà phê đi vào phòng của Hải Đăng. Anh uống cà phê cho tỉnh táo nhé. Ừ, cảm ơn em. Cô đi lại gần, cô ý cúi xuống thật mạnh để lộ bộ ngực căng tròn trắng nõn nà cho Hải Đăng thấy. Anh vừa nhìn qua, đã biết được ý đồ của Ngọc Vi nên làm bộ như không thấy gì mà nói cô đi ra ngoài. Quyến rũ Hải Đăng không thành, cô ta hậm hực bỏ ra ngoài. Hôm nay Hải Đăng tan làm sớm, anh ghé vào siêu thị, mua ít sữa và đồ ăn, đem đến cho Hà Mi. Anh đi vào siêu thị, Loay hoay chọn sữa Anh không biết phải chọn loại nào Thì nhân viên đi đến Vợ anh có thai được mấy tháng rồi Để em tư vấn cho Anh ngại ngùng trả lời À hình như là được 5 tháng Thế anh lấy loại này cho chị nhà uống nhá Tốt cho sự phát triển của em bé lắm Tôi cảm ơn cô nhiều Cầm mấy hộp sữa và túi đồ ăn trên tay Anh vui vẻ leo lên chiếc xe máy quen thuộc Mà chạy tới phòng trọ của Vi Hà My tôi đến thăm cô Hôm nay anh không chạy xe sao? Có, tôi về rồi. Hôm nay xe được nhiều cuốc nên tôi về sớm, ghé qua thăm cô một chút. Đây là sữa và thức ăn của cô đấy. Cô uống vào cho khỏe nhé. Tôi nhìn thấy cô hơi gầy rồi đó. Tôi cảm ơn anh nhiều. Tiền đâu mà anh mua nhiều thế? Chạy xe ôm được mấy đồng đâu? Cô không phải lo. Tôi một mình, tôi dễ sống lắm. Tuy tôi và anh ta gặp nhau trong hoàn cảnh không ai sống ai, Nhưng chúng tôi luôn dành cho nhau sự tôn trọng nhất định Anh ta biết rõ hoàn cảnh của tôi Nhưng chưa bao giờ coi thường tôi cả Ngược lại còn giúp đỡ tôi nhiều lắm Khi sống trong sự khó khăn vất vả Có một ai đó giang tay ra giúp đỡ Thì đó là một điều may mắn đối với bản thân Vì thế tôi luôn trân trọng và cảm ơn đến họ Gặp nhau nói chuyện nhiều lần rồi Mà tôi chưa có dịp hỏi thăm gia đình của anh Nghĩ vậy tôi liền hỏi Ba mẹ anh có khỏe không? Cảm ơn cô, ba mẹ tôi còn khỏe lắm Mà quê anh ở đâu vậy? À, quê tôi ở miền Tây Khi nào có dịp tôi dẫn cô về quê tôi nhá Đẹp lắm Cảm ơn anh, nhất định sau này Có cơ hội tôi sẽ đi Ngồi nói chuyện một hồi Anh cũng xin phép ra về Để tôi nghỉ ngơi, mai lấy sức đi làm Hải Đăng dắt xe về Anh vòng vào chỗ đỗ xe ấy Lấy ô tô đi về Vừa bước vào cửa Thấy Ngọc Vi ngồi đó với ba mẹ của anh Con đi đâu mà giờ này mới về thế? Dạ con đi dạo với mấy người bạn. Mau lại đây nào, con bé Ngọc Vi nó sang chơi, nó chở con lâu lắm rồi đó. Anh miễn cưỡng đi lại ngồi gần. Em sang chơi lâu chưa? Dạ cũng một hồi rồi anh. Mà anh này, em mới về Việt Nam, khi nào anh đưa em đi dạo một vòng Sài Gòn với nhá? Lâu không đi, chắc là giờ em quên hết rồi. Ừ, khi nào có thời gian thì anh đưa em đi. Bà Phương Hằng nghe vậy. Thì vui mừng nói thêm vào Đúng đó Hai đứa phải dành nhiều thời gian cho nhau vào Đi chơi hẹn hò để mà tìm hiểu về nhau nhiều hơn nữa Dạ cháu cảm ơn bác nhiều Ngồi một lúc Anh xin phép lên phòng đi tắm thấy Hải Đăng vừa bước đi Ông Việt Hoàng liền nói Tính nó vậy đây Cháu đừng để ý nhé Bây giờ chỉ mong nó nhanh lấy vợ Để bác còn giao lại cái chức chủ tịch Về an hưởng tuổi già nữa Ngọc Vi nghe vậy Thì mừng thầm trong bụng nhất định phu nhân chủ tịch tương lai chắc chắn sẽ là cô không có ai xứng đáng hơn nữa thoáng một cái mà tôi đã có bầu được 7 tháng hôm nay đi làm về nghe trong người hơi mệt nên tôi vào rửa mặt cho khỏe để ra nằm nghỉ tí tự nhiên không hiểu sao tôi thấy hoa mắt chóng mặt té xuống nền nhà tắm nhìn xuống dưới chân máu chảy đầy xuống hai chân tôi sợ hãi la lớn có ai không cứu hai mẹ con tôi với Cô dùng hết sức lực còn lại để ngồi dậy nhưng không được. May mà bà chủ trọ đi ngang qua thì nghe thấy. Bà liền la lớn và gọi những người xung quanh đưa cô đi cấp cứu. Vì tình hình nguy cấp nên bắt buộc phải mổ lấy đứa bé ra. Bác sĩ liền đi lại hỏi mấy người đi cùng với Hà My. Ai là người nhà cô Hà My thì đi theo tôi ký giấy đồng ý mổ lấy đứa bé ra. Mọi người ai cũng lắc đầu nói rằng họ chỉ là hàng xóm cùng dãy trọ Bác sĩ Cường đi qua thấy vậy liền nói Để tôi ký giấy cho Nếu cô ấy xảy ra chuyện Tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm Giờ cứu người là quan trọng Nếu chậm trễ mất máu nhiều Thì hai mẹ con cô ấy sẽ chết mất Mọi người ai cũng nhìn anh ái ngại Nhưng vẫn làm theo Cô được đưa lên bàn mổ Và tiêm thuốc mê Cô chỉ nghe loáng thoáng tiếng của bác sĩ Giờ ưu tiên cứu mẹ trước đã Rồi trước mắt cô Là một bầu đen Đến khi tỉnh dậy Cô thấy mình đang nằm ở trong phòng hậu sản Nhìn xung quanh Thấy ai cũng bế con trên tay Cô liền lấy tay sờ vào bụng của mình Nhớ lại hết mọi chuyện Rồi hét lớn lên Con tôi đâu rồi? Làm ơn có ai biết con tôi đâu rồi không? Sao tôi lại nằm một mình ở đây thế này? Làm ơn cho tôi biết Con tôi đang ở đâu với Tôi xin các người đó Không có đứa bé Tôi không muốn sống nữa Thấy Hà My la lớn như thế Chị bác sĩ liền chạy vào cô hãy bình tĩnh nghe tôi nói đã đường la lớn lên mảnh hưởng đến tất cả mọi người ở trong phòng thế này cô mới sinh xong phải giữ gìn sức khỏe nữa làm sao mà tôi bình tĩnh được chứ con của tôi đâu tôi xin bác sĩ đấy nói cho tôi biết với cô phải thật bình tĩnh tôi mới dám nói được rồi bác sĩ cứ nói đi ca mổ của cô thành công chúng tôi đã kịp cứu cả mẹ và con nhưng thằng bé đang rất yếu phải nằm lồng kính một thời gian bác sĩ Cho tôi gặp thằng bé một lát được không? Cô mới mổ xong, làm sao mà đi được? Tôi đi được bác sĩ, tôi không đau đâu mà. Được rồi, nhưng cô chỉ đứng ở bên ngoài nhìn thôi nhá. Dạ, tôi cảm ơn bác sĩ. Cô lấy hết sức mình mà cố gắng đứng dậy, một cơn đau truyền đến khiến mặt mày của cô tái xanh. Thấy cô như vậy, ai cũng thương chảy cả nước mắt. Một chị trong phòng tốt bụng đã đến dìu cô đi. Cô lấy đôi tay gầy guộc của mình bám lấy vai của chị ta. Cố gắng đi theo sự chỉ dẫn của bác sĩ Đến nơi được bác sĩ chỉ chỗ thằng bé đang nằm Mà cô đau thoát cả ruột Thằng bé nhỏ xíu da rẻ nhăn nheo vì thiếu tháng Trên người cắm đầy dây chuyền Nhìn thấy cảnh này Ai đã từng là mẹ mà không khỏi xót xa Xong trời lúc nào cũng làm khổ cô đến thế Đứa bé sinh ra đã không có bố Thiệt thòi đủ đường rồi Mà bây giờ lại còn thế này nữa Thì một người làm mẹ như cô Sao chịu nổi đây Cô đau khổ gục ngay xuống đất Bác sĩ Cường đi qua thấy vậy Ngồi xuống hỏi thăm cô Cô là người tối hôm qua Được mọi người đi đến cấp cứu có phải không Phúc cho hai mẹ con cô Mạng lớn lắm nhá Nếu trễ một tí nữa là không cứu được cả hai đâu Dạ tôi rất cảm ơn tấm lòng Của bác sĩ ở đây Đã tận tình giúp đỡ mẹ con tôi giờ cô cũng đừng buồn nữa Thằng bé sẽ ổn thôi Ở bệnh viện này mọi thứ rất tốt Và hiện đại nên cô không phải lo giờ cô về phòng nằm nghỉ ngơi ăn uống đi cho lại sức để mai mốt thằng bé khỏe lại mà chăm sóc cho nó nữa dạ tôi cảm ơn bác sĩ nhiều nghe lời anh ta tôi đứng dậy nhìn thằng bé một lần nữa rồi nhờ chị cùng phòng dìu về vì tôi thường nghe người ta nói khi nào gần sinh mới sắm đồ cũng được nên tôi chưa chuẩn bị gì cả tôi lo lắng không biết làm thế nào kia hạnh thì nó đã theo chồng sang nước ngoài một thời gian rồi giờ chị của anh ta là giúp được tôi thôi May mà hôm bữa tôi kịp nhớ số điện thoại của anh ta Ở trong đầu Vì tôi hay đi xe ôm nên có việc gì là gọi anh Bữa đó gấp quá Bà chủ trọ phòng chỉ kịp cầm cái túi Mà quên cầm điện thoại theo cho tôi Tôi đành mượn điện thoại của người trong phòng gọi Hải Đăng đang họp Thì điện thoại trong túi vang lên Anh xin phép mọi người ra ngoài nghe điện thoại Alo Tôi hà My đây Anh đang chạy xe hay là nghỉ rồi À tôi đang chạy thêm quốc nữa là về rồi Cô gọi tôi có việc gì không? Mà cô lấy máy của ai gọi tôi đó? Tôi đang ở trong bệnh viện. Anh có tiền ở đó không? Nhờ mua cho tôi mấy thứ đồ rồi tôi gửi tiền anh sau được không? Cô bị sao mà lại vào viện vậy? Tôi nhớ là hơn 2 tháng nữa cô mới sinh cơ mà. Đêm qua tôi bị té ở nhà tắm nên đã sinh non rồi. Thằng bé đang rất yếu phải nằm lồng kính. Bây giờ tôi không biết phải làm thế nào cả. Anh giúp tôi với. Anh đi ra cửa hàng bán đồ sơ sinh. Mộ tôi ít tã lót rồi bỉm sữa với Hải Đăng nghe cô nói xong Thì lo lắng Anh đi vào trong bảo mọi người Dừng cuộc họp lại Anh sắp xếp mọi thứ Kêu theo thư ký Long Vội vã đi ra khỏi công ty Thư ký Long hỏi Đi đâu vậy giám đốc Đến cửa hàng bán đồ sơ sinh Nghe giám đốc mình nói thế Anh ta há hốc miệng Ngạc nhiên Có lẽ nào giám đốc có con ngoài xã thú sao Sao Sao lại đến đó vậy giám đốc Cậu bỏ cái tật hay thắc mắc đi Tôi bảo là đi là đi Không có hỏi nhiều Thấy hai người đàn ông đẹp trai Đi vào cửa hàng Nhân viên trong cửa hàng hơi ngạc nhiên Hai anh cần mua gì không để em giúp cho Chúng tôi cần mua ít đồ thiết yếu Cho mẹ và bé sơ sinh Dạ cho em một tí Nói xong cô nhân viên đem ra một đống đồ Làm anh hoa hết cả mắt Anh bảo là gói hết tất cả lại cho anh Cho anh biết đường nào mà chọn đâu Trong lúc trở lấy hàng Anh đi dạo một vòng Thấy đồ em bé cái nào cũng dễ thương. Anh ước giả như lúc này anh có một đứa con thì tốt biết mấy. Sau khi lấy đồ ra đến xe Hải Đăng liền cởi áo thay một chiếc áo thun đơn giản vào. Thấy giám đốc mình như vậy cậu thư ký lại mắt tròn mắt dẹt há hốc mồm. Anh ta ngạc nhiên thấy Hải Đăng có những hành động kỳ quặc nhưng không dám hỏi. Giờ mình đi đâu nữa giám đốc? Đi đến bệnh viện thăm một người bạn của tôi. Cậu nhớ giữ mồm giữ miệng đấy Không là chết với tôi đó Dạ tôi biết rồi giám đốc Tôi có đến hàng trăm cái miệng cũng không dám nói ra Tốt Như vậy mới xứng đáng làm việc bên cạnh tôi chứ Đến cổng bệnh viện Anh bảo cậu thư ký sách đồ đi theo sau Hải Đăng Cậu đi thăm ai ở trong này vậy Nghe tiếng gọi quen thuộc Anh quay người lại Cường cậu về nước lúc nào mà tớ không biết vậy À tớ về hôm qua Mà bận quá Tôi chưa gọi báo tình hình cho cậu được Mai bị sao ở trong này Mà cậu đi vào đây vậy À không Vợ của cậu thư ký của tớ vừa mới sinh Cậu ta nhờ tớ trở đến ấy mà Nhân tiện tớ vào thăm luôn À ra thế Thôi cậu cứ đi cho được việc đi đã Khi nào có thời gian tớ mời đi uống cà phê Ok nhất định nhá Tớ đang có việc gấp Tớ về alo sau Nói xong Hải đang nhìn sang cậu thư ký mà nháy mắt Cậu ta mặt nhăn nhó Vì túi đồ nặng này lại phải phối hợp với giám đốc để nói dối nữa khiến cậu ta không được vui cho lắm Hải Đăng đi đến bàn hướng dẫn Hỏi được thông tin của Hà My Rồi bảo cậu thư ký đi ra ngoài cổng Đợi anh Rồi một mình anh đi vào trong Hà My đang loay hoay ngồi dậy Đi đến bàn lấy nước uống Thì vết mổ lại bắt đầu đau Cô không chịu được nữa Liền té nhào xuống đất Hải Đăng đi vào thấy vậy Liền chạy nhanh lại đỡ cô dậy Hà My cô có sao không Anh đến rồi à? Tôi mới mổ xong nên hơi đau một tí. Cô phải cẩn thận hơn nữa chứ. Đang uống gì chưa? Tôi nhờ mấy người trong này mua cho tôi bát cháo ăn tạm rồi. Tôi mua đồ đến cho cô rồi đó, mà tôi không biết chọn cái gì nên lấy đại. cô thông cảm nha. Anh đi mua cho tôi là tôi cảm ơn anh nhiều lắm rồi. Hết bao nhiêu tiền tôi gửi lại cho anh. Thôi, hết bao nhiêu đâu. Cô giữ mà dùng, mua sữa cho con. Không được. Anh giúp tôi nhiều lắm Giờ anh không lấy tôi ngại lắm Thì cứ coi như là tôi cho thằng bé đi Cô không cần phải ngại đâu Anh nói vậy rồi tôi cảm ơn anh nhiều nhé Mà tình hình thằng bé sao rồi Cũng không được ổn cho lắm Giờ đang nằm ở trong lồng kính Tôi cảm thấy lo quá anh à Không sao đâu, mọi thứ sẽ ổn thôi mà Điều quan trọng bây giờ Là cô phải giữ gìn sức khỏe Ăn uống đầy đủ Mới có sức khỏe mà chăm con được Vâng, tôi biết rồi Nhìn Hà Mi như thế, anh đâu tránh khỏi chạy lòng chứ. Ông trời đã sinh ra một Hà Mi chịu đủ bao nhiêu tuổi hờn, đau khổ trong cuộc sống. Giờ anh cũng không thể lấy lý do gì, đỡ bên cạnh cô mà chăm sóc, vỗ về, an ủi cho cô. Đành chấp nhận là một người bạn đồng hành, giúp đỡ cô mà thôi. Dạo này Ngọc Vi thường xuyên đến nhà của Hải Đăng chơi. Cô ta rất khéo trong việc nấu ăn và lấy lòng người khác. Còn bà Phương Hằng thì vui như bắt được vàng Ở nhà một mình buồn Nay có người hú hí cùng Bà vui ra mặt luôn Thấy Ngọc Vi đang chế biến món ăn Bà Phương Hằng đi lại bên cạnh rồi nói Cháu giỏi thật đấy Cái gì cũng biết Ai sau này bà cưới được cháu Chắc chắn là có phúc lắm đấy Bác nói vậy Làm sao mà cháu dám nhận Nhìn vậy chứ cháu còn đang phải học hỏi bác nhiều lắm mà Cái con bé này Lúc nào cũng khiêm tốn như thế Làm cho người ta dễ chịu quá mà Mà bác... Anh Hải Đăng thích ăn món gì nhất hả bác? Nó thì dễ ăn lắm Món gì cũng được Nhưng mà món nó thích nhất là canh chua cá lóc Dạ để cháu thử nấu cho anh ấy món đấy nhé Và hai bác cũng ăn thử xem Cho nấu ăn có được không Hải Đăng vừa vào đến cửa Mùi thức ăn bay thẳng vào mũi Làm anh đói bụng cồn cào Anh liền đi thẳng vào bếp Để xem mẹ mình nấu món gì Vừa vào thì nhìn thấy Ngọc Vi Bưng một tô canh đi ra Ủa anh về khi nào vậy? Em đang nấu món canh mà anh thích nhất đấy Nhìn tô canh thì ngon thật Nhưng anh thấy không vui mấy Thấy con trai về Bà Phương Hằng liền rục Thôi con lên tắm rửa Rồi sang phòng gọi ba xuống ăn cơm đi Dạ con biết rồi Ngồi ăn cơm Bà Phương Hằng và ông Việt Hoàng Thì khen tấm tắc tài nấu ăn của Ngọc Vi Còn Hải Đăng thì chỉ ngồi ăn không nói gì Thấy vậy Bà Phương Hằng liền lên tiếng Sau này hai đứa mà coi xuyên đến được với nhau Thì tốt biết mấy Dạ cháu cũng chỉ mong như thế thôi bác Chỉ sợ là anh Hải đang chê cháu thôi Nói xong cô nhìn sang anh Anh chỉ nhìn cô cười Rồi cúi xuống ăn cơm tiếp Ngày hôm sau Tại bệnh viện Hà My lại nhớ con Cô tranh thủ đi thăm thằng bé một tí Nghe bác sĩ bảo là thằng bé có tiến triển tốt Nên cô rất mừng Dù chỉ được đứng ở bên ngoài nhìn con Qua lớp cửa kính Nhưng cô hy vọng con cô cảm nhận được Tình thương của cô dành cho nó thăm thằng bé xong mệt quá, cô ra đứng ngoài hành lang hóng mát và nghỉ một tí để lấy sức đi về phòng. Cô chợt nghe giọng của ai quen quen truyền đến bên tai. Anh hạnh phúc quá, thật là anh với em có thể yên tâm làm đám cưới rồi. Dạ em cũng nôn đến ngày này lắm luôn đấy. Sau này anh không được bắt nạt em đâu nhá, cái gì cũng phải làm theo lời của em đấy, nghe chưa? Anh biết rồi cục cưng. Cô như chết lặng khi thấy quân đang tay trong tay cùng với người tình của anh ta. Anh ta thấy Hà Mi cũng ngạc nhiên không kém. "Hà Mi, cô làm gì ở đây vậy?" Anh ta nhìn thấy Hà Mi, khuôn mặt nhợt nhạt, mang trên mình bộ đồ bệnh nhân. Trong phút chốc, anh ta cảm thấy có gì đó không ổn đối với cô, nhưng nhìn sang Bảo Phương, thấy cô ta đang đưa con mắt sắc bén nhìn mình, anh ta vội đứng lùi lại ra sau và nói: "Không ngờ bây giờ cô lại thê thảm đến vậy." may mà tôi rời bỏ cô sớm chứ không đời tôi lại khổ vì cô nữa. Cô người tình của anh ta cũng lạnh lùng, điêu ngoa không kém. Tôi cảm ơn cô vì đã nhường lại anh Quân cho tôi. Tôi báo cho cô một tin vui nhé, là chúng tôi đi khám sức khỏe, tiền hôn nhân để chuẩn bị làm đám cưới rồi. Nghe hai người nó nói vậy, nước mắt cô bất chợt trào ra. Sao anh ta lại có thể lạnh lùng và ác độc đến thế chứ? Dù gì tôi và anh ta. Cũng đầu ấp tay gối trường ấy năm trời Trải qua biết bao sóng gió khổ cực Cùng nhau ăn bữa cơm cha nước mắm vì thiếu tiền Có những lúc tôi làm việc quá sức Để cho anh có tiền đóng học phí Xanh lại nhanh quên như vậy chứ Lẽ nào cuộc đời tôi sinh ra Là phải chịu khổ như vậy sao Giờ đây đứa con của anh Đang phải dành sật sự sống từng ngày Ở trong lồng kính Còn anh thì vui vẻ hạnh phúc bên người tình mới Ông trời thật biết trêu ngươi người khác mà Cô liền quẹt nước mắt lạnh lùng Bước đến gương mặt hai người đó Và không quên ném cho anh ta một câu Để tôi xem anh hạnh phúc được bao lâu Quả báo sẽ đến sớm với anh thôi quân à Đang làm Hải đang chợt nhớ đến Hà My Anh lấy điện thoại lên mạng tìm hiểu Những món ăn tốt dành cho sức khỏe Của người mới sinh Anh liền ấn máy gọi thư ký Long Alo Giờ cậu vào siêu thị mua cho tôi ít đồ nhé Những thứ cần mua tôi gửi qua gia lô rồi Nếu mua cho đầy đủ vào Không đòi chết với tôi nghe chưa Dạ xin tuân lệnh giám đốc Sau khi ta làm Anh lấy đồ ăn đưa đến căn hộ riêng của mình Bởi vì từ nhỏ tới lớn Anh chưa từng nấu ăn bao giờ Nên anh loay hoay mãi Không biết phải bắt đầu từ đâu Hì hục hai tiếng đồng hồ Và nhờ sự trợ giúp của chị Google, Gồ Anh cũng nấu được một bữa ăn đầy đủ Dành cho người mới sinh Anh vui vẻ bỏ vào hộp Và đưa đến cho Hà My Anh đến phòng không thấy Hà My đâu cả nghe mấy người trong phòng nói cô đi ra ngoài rồi nên anh vội vã chạy đi tìm vừa thấy bóng dáng của hà mi từ xa anh nhanh chân đi lại gần hà mi cô còn đang yếu mà đi ra ngoài như vậy sẽ lạnh và mệt lắm đó anh nói xong liền cởi chiếc áo khoác của mình mặc cho hà mi tôi không ngờ đó hà mi mới xa tôi mấy bữa mà cô đã có người khác rồi sao hay là cô quen anh ta khi còn đang ở với tôi lời của tuyên quân vừa dứt Một cú đấm như trời sáng Dáng vào mặt của anh ta Cú đấm quá mạnh Khiến anh ta xây sầm mặt mày Máu chảy ra đầy miệng Có cầm cái miệng thối của anh lại không hả Tránh xa Hà mi ra Nếu không ấy tôi cho anh biết thế nào là lễ độ đấy nhé Mày là ai Mà dám xem vào chuyện của tao Tôi là ai cũng được Nhưng mà anh nên nhớ một điều Tôi sẽ là người bảo vệ Hà mi đến suốt cuộc đời này Nói xong Anh kéo cô đi trong sự ngỡ ngàng của tên quân Mặc cho cô vợ của anh ta Đang la hét om sỏm ở phía sau Về đến phòng Cô cố gắng lấy lại bình tĩnh Tôi cảm ơn anh nhiều Vì đã nói đỡ cho tôi Có gì đâu, đó là điều mà tôi nên làm mà Cô đừng có buồn vì những loại người như vậy Tôi nấu cơm mang đến cho cô đây Từ nhỏ tới lớn Đây là lần đầu tiên tôi nấu ăn đấy Nếu không ngon cô đừng có chê nhé Nói xong Anh lấy ra bỏ vào chén cho cô ăn Cầm chén cơm trên tay Cô vừa ăn vừa khóc Sao vậy tôi nấu không ngon sao Không ngon lắm luôn Tôi cảm ơn anh nhiều Vậy thì ăn đi Sao còn khóc nữa Khóc nhiều ảnh hưởng tới sức khỏe đấy Từ khi bị quân phản bội Cô không có niềm tin vào đàn ông Cô ghét họ Cô cho rằng đàn ông chỉ là niềm đo của phụ nữ Nhưng hôm nay thấy anh như vậy Tự nhiên có cái nhìn khác về anh Anh chưa bao giờ đòi hỏi cô bất cứ điều gì Luôn âm thầm ở bên giúp đỡ cô Với tư cách là một người bạn Kể ra thì thời gian trôi qua cũng rất nhanh Mới đó mà cô và con trai cô Ở trong bệnh viện Được một tháng rồi Nguyên một tháng dòng dã Cô chỉ đứng ở bên ngoài nhìn con Mà chưa được bế thằng bé lần nào Có những đêm sữa về nhiều Làm cho ngực của cô căng cứng Những cơn đau sữa diễn ra thường xuyên Khiến cô phải cắn răng chịu đựng Hôm nay chị bác sĩ đến cho thuốc Rồi thông báo với cô một tin vui Con trai cô đã khỏe lại rồi Ngày mai là có thể xuất viện được rồi Chiều nay cô theo tôi Đi bế thằng bé về phòng nhá Thật không bác sĩ Ừ, thằng bé phục hồi rất nhanh Làm chúng tôi bất ngờ đấy Xin chúc mừng cô nhá Dạ tôi cảm ơn bác sĩ nhiều Cô vui quá mượn máy chị trong phòng Gọi cho anh Alo, tôi mừng quá Con trai của tôi khỏe lại rồi Ngày mai là được xuất viện rồi Vậy hả Tôi chúc mừng cô nhé Tôi cũng vui lắm nè Gọi anh xong Cô vui vẻ hớn hở Lấy đồ ra xếp Bỏ vào giỏ Vậy là cô đã được gặp con trai Sau bao ngày chờ đợi Giờ đây cô có thể cho thằng bé Bú những giọt sữa thơm ngon của chính mình Đến chiều Cô đi theo chân bác sĩ Đến nơi được bé con của mình trên tay Mà lòng cô tràn đầy hạnh phúc Thằng bé như biết được hơi ấm của mẹ Mà nằm yên ở trong vòng tay của cô Về đến phòng Cô bắt đầu vén áo lên cho con bú. Mới sinh lần đầu nên cô chưa biết cách cho con bú thế nào. May mà có sự hướng dẫn của bác sĩ và mấy người trong phòng. Cuối cùng thằng bé cũng bú được một bữa no nê. Nhìn thằng bé ngủ say trong vòng tay của mình cô hạnh phúc không nói nên lời. Nếu như lúc trước cô dại dột bỏ đi thì chắc là cả đời này cô phải sống trong ân hận, đau khổ. Cuộc sống của cô bây giờ không cần ai cả. Chỉ cần thằng bé khỏe mạnh Lớn lên từng ngày là đủ với cô lắm rồi Cô nằm thức cả đêm không dám ngủ Chỉ cần thằng bé chở mình một cái Là cô lại vỗ về an ủi thằng bé Cô sợ khi cô ngủ rồi Thằng bé sẽ có chuyện xảy ra Thức trắng cả đêm với con Cô chỉ mong trời mong sáng Để đón thằng bé về tủ ấm nhỏ của mình Đang loay hoay dọn đồ Thì Hải đang đi vào Cô cứ để đó tôi dọn giúp cho Cô mau bế thằng bé đi Cảm ơn anh Mẹ con tôi tự về được mà, tôi không dám phiền đến anh đâu. Cô lại khách sáo nữa rồi, bạn bè với nhau thì giúp đỡ nhau trong lúc khó khăn, chứ bình thường việc ai đó làm phải không? Mà thằng bé nhìn dễ thương quá đó. Dạ, tôi cứ ngắm nó cả đêm mà không chán luôn. Nhìn Hạ Mi hạnh phúc, lấy lại được tinh thần vui vẻ sau những ngày vất vả mà anh cảm thấy rất mừng cho cô. Sắp xếp xong xuôi, cô và anh chào mọi người trong phòng rồi ra về. Anh đã kêu sẵn một chiếc xe taxi đứng chờ sẵn ở ngoài cổng. Về được đến phòng, cô ngạc nhiên thấy căn phòng của mình như mới lại. Cô còn tưởng mình đi nhầm phòng nữa chứ. Trên tường dán một hàng chữ chúc mừng sự trở về của hai mẹ con và treo đầy bong bóng. Đang đưa con mắt ngạc nhiên nhìn mọi thứ thì Hải đang đưa một bó hoa thật to ra trước mặt cô. Tôi tặng cô nè chúc mừng cô đã vượt qua tất cả. Cô xúc động không nói nên lời Người như cô có xứng đáng được nhận những thứ này không Anh biết rõ hoàn cảnh của cô mà Thế mà vẫn không chê Hay là xa lánh cô Mà ngược lại còn tận tình giúp đỡ cô Trong những lúc khó khăn thế này Tôi cảm ơn anh nhiều lắm Biết lấy gì để ơn cho anh bây giờ Vậy cô hãy để cho tôi Làm ba thằng bé được không